trông một lạ mà quen tôi đã nhặt được anh bên cạnh thùng rác lúc ấy anh đang ngồi giữa một đống rác vẻ mặt hoang mang trang phục cổ quái lại thêm mùi bẩn khiến không còn nhận ra màu sắc của trang phục nữa mặt mày lem nhem đầu đội mũ ra phía sau tét tóc đuôi sam dài ôi đóng phim thời thanh sao đây là phản ứng đầu tiên của tôi này anh vẫn ổn chứ tôi hỏi anh hoang mang nhìn tôi cúi đầu không nói gì Tôi vò vò tóc gặp phải một người câm sao Anh ngồi trong đó làm gì vậy Tôi không từ bỏ tiếp tục hỏi Anh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào Tôi biểu biểu môi Nếu không phải vừa rồi lão đạo sĩ nói với tôi rằng người đầu tiên tôi gặp khi vừa bước ra khỏi cửa chính là cứu tinh hóa giải tai nạn cho tôi tôi cũng chẳng buồn bận tâm Anh đứng dậy xem nào Tôi tốt bụng kéo anh Anh hất tay tôi ra tức giận trừng mắt lườm tôi một cái Hình như không phải bị câm, mà là bị mất trí. Tôi tức tối nghĩ, đạo sĩ kia không phải đang treo mình đấy chứ. Tôi bắt đầu giao động. Lúc này tôi nghe thấy tiếng ục một tiếng, hình như là tiếng bụng ai đó đang kêu réo. Tôi vừa ăn cơm, vậy âm thanh ấy hiện nhiên không phải là từ bụng của tôi phát ra. Vậy là, là anh ta. Tôi liếc nhìn anh một cái, thấy anh đang chăm chú quan sát mình. Ánh mắt lạnh lùng khiến toàn thân tôi run lên, vô thức đứng thẳng lưng, còn tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm nữa hừ cuối cùng anh cũng đã chịu mở miệng con gái mà ăn mặc thế này đổi phong bại tục tôi bị anh nói xém chút nữa thì bắt đầu nghi ngờ khả năng thẩm mỹ của mình cúi đầu nhìn lại mình một lượt một chiếc áo len bó sát người cổ trễ vì tránh đè cảm lạnh còn quàng thêm một chiếc khăn rất dày váy ngắn quẩn tất khoác thêm áo tràng dài phối hợp với đôi giày cao gót mũi nhọn Dì? Có chút nào không đoan trang đâu. Đây là mốt của năm nay, anh thì biết gì chứ? Tôi nổi cáo. Anh không nhìn tôi nữa, chỉ điềm đạm nói. Cô có gì ăn không? Có, tôi trả lời rất tự nhiên, đồng thời lấy ra từ trong túi một thanh sô-cô-la, rồi đưa cho anh, sau đó mới ngần người. Tại sao tôi lại phải nghe lời? Anh là cái gì mà dám cao giọng, kêu căng, ăn nói như đang sai phái kẻ hầu dưới chân mình thế? Anh khó khăn bóc vỏ thanh kẹo, cắn một miếng trao mày ngọt quá tôi nhịn khó ăn lại không đỡ đói sau khi nếm thêm miếng nữa anh mới từ từ thở ra lời đánh giá vậy sao anh còn ăn tôi không thể nào nhịn hơn được nữa anh mỉm cười tôi không bao giờ lãng phí anh nhanh chóng ăn nốt phần còn lại có thể thấy anh đói tới mức nào nhưng động tác lại vẫn rất nho nhã anh đưa trả tôi vỏ kẹo còn nữa không hết rồi Tôi cảm thấy mình đã bị điên, tự nhiên lại đứng trong gió rét để tiến hành hỏi đáp với một người mắc bệnh thần kinh. Ồ, anh nói lại ngồi xuống. Nhớ tới những lời cảnh cáo của lão đạo sĩ, tôi đập đập chán, cố gắng mấy lần mới lên tiếng. Tôi đưa anh đi ăn cơm. Đợi rất lâu, anh mới khè khẽ ở một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm như thể đang nề mặt tôi lắm vậy. Khóe miệng tôi giật giật, kìm nén hành động trợn mắt lườm. Anh đi trước, tôi để ý thấy anh mong một chiếc trường bào màu xanh thẫm, dày màu đen, hai tay chắp sau lưng, bước chân vững chãi mạnh mẽ. Thấy tôi ngẩn ra, anh quay đầu nhến mày. Đi trước dẫn đường, tôi khóc không được, cười chẳng xong. Anh còn sai khiến tôi như nha đầu của mình nữa. Bực bội thì bực bội, nhưng tôi không dám đắc tội với anh. Vị đạo sĩ kia đã nói, người có thể hóa giải được tai nạn, đổ máu của tôi. Chỉ có thể là người lạ đầu tiên mà tôi gặp khi ra khỏi cửa. Mà bây giờ, vận mệnh nửa cuộc đời còn lại của tôi lại phụ thuộc vào anh. Tôi có thể không lo được không? Anh muốn ăn gì? Tôi tốt bụng hỏi. Anh ra vẻ suy tư. Tôi bắt đầu hối hận vì mình đã lắm lời. Thật sợ nếu anh buột miệng nói ra những từ đại loại như chân gấu gàn phượng. Lẩu đi. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, anh nói, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ông trời vẫn còn thương tôi. Tôi đưa anh đến quán lầu Tiểu Phỉ Dương nhưng bị nhân viên phục vụ chặn lại ở ngay cửa. Đúng như dự liệu, tôi đã nghĩ ra đối sách. Tiểu thư, vị này trang phục không chỉnh tè. Sợ sẽ ảnh hưởng tới việc dùng bữa của những vị khách khác. Hai vị nên đến chỗ khác đi. Tôi cười hi hi nói. Mã nhân viên của anh là bao nhiêu? Anh ta sững lại. Tiểu thư, cô đừng làm khó tôi. Tôi cũng chỉ đi làm thuê thôi. Tôi không làm khó anh. Chúng tôi sẽ đi ngay. Chỉ là tôi sẽ nhớ mã nhân viên của anh. Cứ cách vài ngày sẽ kiện một lần. Anh khiến tôi không vui. Tôi cũng sẽ không cho anh được thoải mái. Tôi điểm đạm nói. Phói miệng cong lên cười. Nhân viên phục vụ do dự một lát. Rồi nói với giọng không cam tâm tình nguyện. Mời hai vị vào. Suốt quãng thời gian đó. Người kia không nói không rằng. Chỉ đến khi ngồi vào ghế. Mới liếc tôi một cái đầy ẩn ý và cười. Tôi liên tục thở dài trong lòng. Anh chàng phục vụ đáng thương. Tôi không định đấu với anh ta. Anh ta chỉ nói người này trang phục không trình tề. Cũng là đã nề mặt tôi lắm rồi. Anh gọi món đi. Tôi đẩy cuốn thực đơn tới trước mặt anh. Anh liếc mắt vài giây. nhíu mày đẩy lại trả tôi. Cô gọi đi. Cũng được. Như thế tôi sẽ kiểm soát được túi tiền của mình. Không phải tôi keo kiệt. Nhưng tôi đã ăn no rồi mới ra ngoài. Vô duyên vùa cớ mời một người không quen không biết đi ăn. Huống hồ. Tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc Tôi phải kế thừa Tôi cười hắc hắc Liền cố gắng khoanh vùng tìm những món ăn Có giá tương đối rẻ Thịt dê thịt bò gọi cho có lệ thôi Sau khi đồ ăn được mang lên Anh cũng chẳng phàn nàn gì Đầu tiên cầm cốc bia trên bàn Uống ực một hớp cho mày nhổ ra Mùi vị của thứ nước này thật kỳ quái Các vị khách ở bàn xung quanh Đều quay sang nhìn anh Như nhìn quái vật Tôi vội nói Vậy anh uống trà đi Anh nho nhã gấp thức ăn Rồi ngửa cổ uống một hớp trà Nhài loại rẻ tiền Mùi vị thế nào? Tôi hỏi Chẳng ra sao cả Anh vẫn cầm đũa trên tay Tôi khẽ cười Tôi thấy anh ăn rất hào hứng Miễn cưỡng thôi Rõ ràng là được lợi còn tỏ vẻ Tôi giờ khóc giờ cười Nhìn bộ dạng trang phục kỳ dị trên người anh Tôi chè môi Anh thích cosplay Cái gì? Anh hỏi lại vẻ không hiểu Xem ra không giống già vờ Tôi cũng không giải thích gì thêm Ăn no chưa Ừ Tôi gọi phục vụ tới thanh toán vẻ mặt anh ta rõ ràng là nhà hẳn đi Ra khỏi quán lầu Tôi bắt đầu suy nghĩ Vị đạo sĩ xem cho tôi chỉ đưa ra lời khuyên Xong lại không nói cho tôi biết Tiếp theo phải làm gì Không thể bắt tôi một ngày 24 tiếng đồng hồ đi theo anh được Đang đầu đầu Anh nặng nề đẩy tôi một cái Cẩn thận Một chậu hoa rất to từ trên trời rơi xuống, hạ cánh ngay chỗ tôi vừa đứng. Tôi trợn mắt há mồm, anh quả nhiên là cứu tinh của tôi. Không sao chứ, anh điểm đạm hỏi. Tôi không nói được gì, túm chặt lấy tay áo anh, thở dốc sợ hãi. Anh thản nhiên hất tay tôi ra. Đà tạ sự khoản đãi của cô nương, tôi cũng phải đi rồi. Tôi cuống lên. Anh định đi đâu? Anh quay hẳn người lại nhìn tôi. Về nơi mà tôi nên về, Tôi bóc chán, đỉnh đánh đố tôi. Không biết buồn cô nương đây rốt nhất là môn ấy sao? Tôi vừa nghĩ đối sách, vừa thăm dò hỏi. Vậy tối nay anh ở đâu? Anh im lặng, nhân cơ hội đó tôi nói tiếp. Hay là tạm thời ở lại chỗ tôi đi. Lúc nào anh muốn, anh có thể đi, tôi không cản. Cô nam quả nữ, thế còn ra thể thống gì? Anh nghiêm khắc đáp. Tôi há miệng mắt quay, gặp phải ông già khốt ta biết rồi. Tôi lại không phải là đối thủ anh chậm chậm đi về phía trước tôi chầm mặc theo sau khả năng nhớ đường của anh rất khá trước đó tôi đưa anh đi qua hết đường to ngõ nhỏ rẽ bảy tám con phố mới đến quán lẩu dê ngay cả tôi còn thấy đầu óc quay cuồng vậy mà bây giờ anh dễ dàng đưa tôi quay về chỗ thùng rác ban đầu anh thản nhiên vén áo ngồi xuống tôi không muốn dây bẩn nên cứ đứng nghẹt ra một bên cắn chặt môi dưới rất lâu sau Khi kết thúc cành mắt bé mắt lớn nhìn nhau Anh đột nhiên hỏi Quý tính của cô nương Tôi kinh ngạc nhưng vẫn trả lời Tôi họ niên Ồ anh thốt lên rồi im lặng không nói gì nữa Tôi tò mò hỏi Anh vẫn ở đây à Đúng thế dù ban ngày đi đâu chăng nữa Tối nào tôi cũng phải quay về đây Đây dường như là câu dài nhất mà anh nói Đây là nơi mà anh nên quay về ư Tôi nói như không thể tin được tôi đi ra từ đây có lẽ cũng sẽ quay về được từ đây anh cúi đầu trầm ngâm tôi lắc đầu rồi lại gật đầu không hiểu lắm những gì anh nói nhưng lại không muốn để anh biết không biết vì sao rõ ràng quần áo anh bẩn thỉu rách rưới bộ dạng nhếch nhác chán nản nhưng lại gây cho tôi cảm giác rất căng thẳng muốn thuyết phục một người như thế này e rằng không dễ đúng lúc tôi đang lúng túng không biết bắt đầu từ đâu thì anh nói nếu tôi theo cô về Cô có thể tìm cho tôi một công việc không? Hai mắt tôi sáng lên Tôi vội nói Không vấn đề Vậy đi thôi Anh đột nhiên thay đổi thái độ Khiến tôi có chút không thích ứng kịp Hối hận rồi Anh nhớ mày nhìn tôi Đương nhiên là không Nếu nói ban đầu Còn có chút nghi ngờ lời của vị đạo sĩ kia Sau sự việc cách chậu hoa Tôi đã hoàn toàn tin tưởng lời ông ta Vì nghĩ cho cái mạng này Tôi không thể không đưa anh về Lên taxi tôi đọc địa chỉ, rồi ôm suy nghĩ về hành động điên khùng của mình. Nếu để mẫu thân đại nhân biết tôi đưa một người đàn ông về nhà, hơn nữa lại còn là một người đàn ông xa lạ vừa mới quen, chưa được hai tiếng đồng hồ, có lẽ bà sẽ lập tức lao đến mà cắn tươi nút sống tôi. Tôi vừa tình nghiêng đầu thấy anh đang gần người nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc này xe chạy đi ngang qua quảng trường nhân dân, xe cổ đi lại như mắt cười, ồn ào tốc nập. Đèn đuốc sáng trưng, đèn neon nhấp nháy, náo nhiệt khác thường. Nghĩ chắc anh tự quê ra, chưa từng thấy cảnh này bao giờ tôi buồn cười hỏi. Quê anh ở đâu? Anh do dự, rất xa. Tôi cười cười không định hỏi tiếp, ai chẳng có bí mật nhỏ của riêng mình chứ? Tôi mua một căn hộ trung cư gần chùa Tĩnh An, nhỏ nhưng đầy đủ, hoàn toàn do tôi trang trí, yên tĩnh và ấm áp. Anh thay giày đi, vứt cho anh một đôi dép lê, tôi bảo anh thay vào. Tôi khóa sạch sẽ, nhà bao giờ cũng sạch như lau như ly. Bên ngoài thế nào tôi mặc kệ, nhưng trong địa bàn của tôi, tôi có quyền yêu cầu anh phải tuân thủ nguyên tắc do tôi đặt ra. Anh từ từ cởi giày, đặt ngay ngắn sang một bên. Tôi vào phòng ngủ lập tìm bộ quần áo ngủ của đàn ông, rồi lấy thêm một chiếc khăn mặt mới dầu dầu môi. Nhà tắm ở kia, anh mau đi tắm đi. Anh khẽ nói, được. Sau khi anh vào tắm, tôi không yên tâm thò đầu vào hỏi biết dùng không chắc không sao tôi thở dài nhẫn nại giảng giải các công năng của bình nóng lạnh và cách tắt mở một lần anh rõ rồi chứ anh gật đầu tôi giúp anh đóng cửa bên trong cạch một tiếng khóa cửa gái nhận tôi bất giác co giật người gì thế này lẽ nào còn sợ tôi nhìn trộm tẩy trang xong tôi thoải mái thả mình lên ghế sofa lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho cô bạn thân tang duyệt alo Giọng nói lời biếng của cô bạn vọng lại từ đầu dây bên kia. Đang làm gì đấy? Cuối cùng tôi cũng tìm được điều khiển trên ghế sofa, tiện tay mở điều hòa. Tắm, Tăng Duyệt ngừng lại rồi hỏi, còn cậu? Tôi mím môi, vừa về nhà. Phải rồi, hôm nay cậu đi xem bói. Thế đạo sĩ nói thế nào? Hẹn ba tháng rồi mới đến lượt cậu xem. Cậu có bám lấy ông ta, đòi ông ta phải xem cho kiếp trước, kiếp này kiếp sau của cậu không? Tăng Duyệt trêu chọc. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy đang cười rất sung sướng. Cút đi, tôi cáo. Người ta quan tâm đến cậu mà. Nói đi, nói đi. Mỗi lần tăng duyệt này nỉ là tôi đều không chịu được. Gia gà nổi khắp nơi, vội vàng xin tha. Bà cô của tôi ơi, xin cậu lần sau đừng dùng cái giọng ấy nói chuyện với mình. Được, cô ấy đổi giọng nghiêm túc, nói mau. Thực ra cũng chẳng có gì. Tôi chậm rãi kẻ. Không phải không có cách dài. Hơn nữa những gì xảy ra sau đó mình cũng đã được kiểm chứng rồi. Đột nhiên Tăng Duyệt hứng thú. Ồ, nói rõ xem nào. Tôi kể lại một lượt những gì xảy ra cho cô ấy nghe. Nghe xong rất lâu sau không thấy nói gì. Tôi biết cô ấy cũng giống tôi đang chìm vào trong suy nghĩ. Sự việc phải nói bắt đầu từ nửa năm trước. Tôi Tăng Duyệt thôi hoài ngọc là phan trung thành của ung chính hoàng đế. Còn gọi là tứ gia đảng. Nói ra thì lớn thế này rồi còn hâm mộ một nhân vật lịch sử nghe cũng không được hay ho cho lắm. Vì vậy tôi rất ít khi nhắc đến chuyện này trước mặt người nhà và bạn bè. Quen tăng duyệt và thôi Hoài Ngọc trên mạng hai năm trước, sự yêu thích lịch sử thanh triều và sự sùng bái vô hạn dành cho ung chính hoàng đế khiến chúng tôi từ những người bạn online trở thành những người bạn tốt của nhau ngoài đời thật. Tôi và Tăng Duyệt ở cùng một thành phố, bình thường gặp nhau nhiều, còn Hoài Ngọc ở vô tích, nhưng mỗi tháng cũng đến Thượng Hải mỗi lần để tụ tập cùng chúng tôi đề tài được nói đến nhiều nhất trong các cuộc gặp mặt đương nhiên là đoạn sử mà ai cũng biết ấy mỗi lần túm được tin đồn nào chúng tôi lại bàn tán cả một ngày tết lao động năm nay ba đứa hẹn nhau cùng đi du lịch ở bắc kinh điểm đến là ung hòa cung dưỡng tâm điện viên minh viên và thanh tây lăng ở huyện dịch tỉnh hà bắc tất nhiên những điểm tham quan này đều liên quan tới tứ gia ung hòa cung là nơi tứ gia vào những năm còn là hoàng tử nên được sắp xếp ở nơi tham quan đầu tiên trong cuộc hành trình. Sau khi lên ngôi, Tứ Gia dùng dưỡng tâm điện làm tầm cung của mình, triệu kiến quần thần xử lý công việc, sao có thể không đến thăm. Còn về viên minh viên, Tứ Gia đã bỏ ra nhiều công sức để tu bổ nơi này một quãng thời gian dài trước, và sau khi lên ngôi, chàng đều sống ở đây. Chúng tôi đến để truy tìm tông tích của Tứ Gia, nên đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Điểm đến cuối cùng là quần thể mộ Thanh Tây Lăng. Tứ gia đã yên giấc ngàn thu trong thái lăng thuộc quần thể này. Xuất phát từ sự ngưỡng mộ dành cho người đi trước, chúng tôi thận trọng trong mọi hành động và lời ăn tiếng nói. Ở ba điểm đến trước không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng đến thái lăng, Tàng Nguyệt đề nghị đào một ít đất ở đấy mang về thờ, giống như thờ tứ gia vậy. Tôi và Hoài Ngọc đồng ý, như bị ma xui quỷ khiến. Thế là ba chúng tôi len lén đào một ít đất, cho vào cái túi nhỏ. Sau khi mang về khách sạn Chia thành ba phần vận xui bắt đầu đến từ ngày chúng tôi Mang chỗ đất ấy về nhà Tang duyệt thì chẳng qua chỉ mất ví tiền Mất chìa khóa mà thôi Thôi hoài ngọc cũng chỉ là đi taxi Trả bằng thẻ không được Hoặc giữa đường bị bán sang xe khác Còn tôi nếu không phải Là những thiết bị trong nhà tự nhiên hỏng Thì cũng là đang đi đường Bị ai đó rội nước từ trên đầu xuống Ướt như chuột lột Đáng ghét hơn cả là không tìm được kẻ gây án Còn nữa Cửa hàng hoa mà tôi mở càng ngày càng ế ẩm. Đứng trước nguy cơ phải đóng cửa. Hợp đồng của công ty do tôi phụ trách đột nhiên bị đối phương hủy bỏ. Những chuyện đại loại như vậy nhiều không đếm hết. Gần đây có xu hướng ngày càng tồi tệ hơn. Ra khỏi nhà xém chút nữa thì bị xe đâm chết. Đi trên phần đường dành cho người đi bộ thì cũng có xe vi phạm đâng ngang qua. Lần khủng bố nhất là một chiếc xe đã phanh gấp mà chỉ dừng lại cách tôi đúng một milimét khiến tôi mồ hôi tuôn ra như tắm vì sợ nếu nói tới những việc khác thì còn có thể chịu đựng nhưng giờ đã uy hiếp tới tính mạng của mình tôi không thể không tự kiểm điểm lại xem vấn đề là do đâu sau khi thảo luận với tang duyệt và hoài ngọc ba chúng tôi đều nhất trí cho rằng nguyên nhân chính là ở cái chỗ đất đó tôi thăm dò khắp nơi biết được một đạo sĩ già trong một con hẻm gần đường hoài hải đạo hành cao thâm chuyên trừ tà giải nạn cho người khác nhân khí cao siêu muốn gặp ông ấy phải hẹn trước hai tháng vì chuyện của tôi nghiêm trọng nhất trong nhóm nên hai kẻ vô lương tâm kia đẩy tôi đến đó làm vật thí nghiệm thế là mới có chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu cứ thế đẩy anh ta về nhà trầm mặc một hồi tăng duyệt cuối cùng cũng hỏi tôi nhào nhào mắt vậy mình phải làm thế nào tăng duyệt không còn trầm mặc nữa mà khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày ha ha đẹp trai không Tôi không biết phải nói thế nào. Ngoài đẹp trai da, cậu còn cái gì khác để theo đuổi không? Có, Tăng Duyệt trả lời ngây thơ. Còn có tứ gia nhà mình. Sì, tứ gia đâu thích cậu. Tôi thích nhất là nói câu này, bởi vì nó tuyệt đối sẽ khiến cô ấy ngượng quá hóa giận. Sì, người mà tứ gia không thích nhất chính là Hoài Ngọc. Mỗi lần tôi châm trích cô ấy, cô ấy sẽ hướng mũi rùi về phía Hoài Ngọc. Tôi khẽ cười hy vọng bắt đầu từ bây giờ tất cả sẽ tốt dần lên cậu thật sự tin người kia sẽ mang lại vận may cho cậu tăng nguyệt tỏ thái độ hoài nghi tôi gật đầu có chết cũng phải chạy chữa chứ cậu không sợ dẫn sói về nhà à tôi hỏi lại cậu thấy thế nào cũng đúng tăng nguyệt lẩm bẩm cao thủ taekwondo ba đến năm đàn ông lực lưỡng cũng không phải là đối thủ của cậu tôi gật đầu cười vậy chúc cậu may mắn Tôi đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Này, mình cúc máy đây, ngày mai vẫn gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Được, bye bye. Tôi mở tivi, vào giờ này nếu không phải là phát những bộ phim truyền hình về vợ lớn vợ bé cãi cọ đánh ghen nơi chung cư biệt thự thì cũng là những bộ phim tình cảm đau khổ thời thanh. Tôi chán nản ngồi đổi kênh, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa nhà tắm. Nghe tiếng cửa mở, tôi vờ như hờ hững hỏi: "Tắm xong rồi Ừ. Anh vẫn điềm đạm đáp lại, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh để lộ ra khuôn mặt vô cùng trẻ trung, không hẳn là anh tấn, nhưng từng đường nét góc cạnh rõ nét như tượng điêu khắc. Người hơi gầy, đôi mắt sáng, làn môi mỏng mím chặt, khẽ kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh có một đôi mắt cong cong, tôi đoán nếu cười chắc chắn trông sẽ rất tuyệt. Đáng tiếc lúc này khuôn mặt ấy chất chứa rất nhiều tâm tư, cho dù có cười thì ít cười cũng không lan được tới mắt. Ánh mắt lạnh lùng rất sắc, dường như muốn nhìn thấu mọi vật. Khi nhìn sẽ khiến người ta có cảm giác bị áp bức. Tôi chỉ bị anh quét mắt nhìn một cái, mà toàn thân bỗng run rẩy. Anh hờ khẽ, còn tôi lại đỏ mặt thu ánh mắt về. Tôi tắm rửa xong đi ra, thấy anh đang chăm chú nhìn màn hình TV, xem rất tập trung. Tôi cầm khăn tắm lò tóc, đảo mắt về phía chiếc TV. Hình như đang chiếu bộ phim Vương Triều Ung Chính của đạo diễn Đường Quốc Cường. Bộ phim này tôi xem đi xem lại không dưới 10 lần Còn đặc biệt mua đĩa về để ủng hộ Chưa từng xem bao giờ à Tôi tiện miệng hỏi Ừ Phim này rất hay Dù chỉ có vài chi tiết lịch sử sai sót Anh nhìn tôi không nói gì À phải rồi Anh tên là gì Tôi tìm chuyện để nói Anh bỗng trầm ngâm Tôi không có tên Chắc là có chỗ khó nói đây Tôi nghĩ Vậy tôi đặt cho anh một cái tên nhé được tôi nửa đùa nửa thật hay gọi là vượng tài nhé ánh mắt lạnh lùng của anh phóng tới tôi lập tức phân trần tôi thấy không khí căng thẳng quá đùa thôi mà anh khẽ hừ một tiếng tôi lau mồ hôi thận trọng hỏi hay gọi anh là ân chân anh ngẩng phát đầu lên nhìn tôi chăm chăm hồi lâu tại sao tôi thấy lần này anh không giận bèn cười tôi là phan ruột của hoàng đế ông chính tôi thấy anh lẩm bẩm miệng bốn chữ Hoàng đế ung chính, có một câu mà tôi không nói cho anh biết, giờ anh ở nhà tôi, thỉnh thoảng lại được gọi là ân chân, ân chân, nghe hấp dẫn biết bao. Anh cười, cô chẳng qua cũng chỉ là dùng sự thành bại để luận anh hùng, nếu cuối cùng tứ AK không có được ngôi báu, cô có còn nghĩ như thế không? Dám khinh miệt tôi, tôi cảm thấy hơi giận rồi đấy. Nếu thắng lợi cuối cùng thuộc về thập tứ AK, chắc cô sẽ nghiêng về phía anh ta nhỉ? Tôi cười nhạt mấy tiếng, thập tứ A-ca, trong mắt tôi, người đó hoàn toàn không tồn tại. Ồ, tại sao lại nói thế? Mặt anh chẳng để lộ điều gì, nhưng giọng đã có khởi sắc. Tôi coi thường anh ta, tôi ngắn gọn nói. Tôi coi thường anh ta, cô nói ngắn gọn, anh quan sát tôi. Cô và anh ta có thủ sâu án nặng, ha ha, tôi cười gan. Người này là em ruột cùng mẹ cùng cha với tứ A-ca, không giúp anh mình thì cũng thôi. Lại còn làm anh ấy vướng chân, đi lại vẽ bát gia đảng gì đấy, loại người như thế chẳng phải đầu óc có vấn đề hay sao? Anh mím mím môi, không biết phải nói gì. Về điểm này, thập tứ gia không bằng thập tam gia. Vừa có con mắt, lại vừa nhìn xa trông rộng Tôi chưa bao giờ nói những lời này trước mặt người khác, nhưng hôm nay không biết tại sao lại mong muốn được thổ độ tam đệ anh khé lẩm bẩm anh vừa nói gì tôi nghe không rõ dường như anh giật mình bừng tỉnh khé đáp không có gì Ồ, tôi búng tay tách một cái đáp ý nói vậy gọi anh tên đó đi anh không phản đối chứ anh mím môi tùy cô lúc này di động đổ chuông tôi không buồn nhìn xem là ai liền bấm nút nghe máy ngay em gái ôi người bận rộn như anh sao lại có thời gian rảnh rang mà gọi điện cho em thế Huỳnh trưởng đại nhân cười lớn, rất gian. Ngày mai anh đến Thượng Hải, định ở nhờ nhà em mấy ngày. Được, tôi vừa buông lời đồng ý chắc nghịch, nhưng lập tức nhận ra vấn đề, vội lật lọng từ chối. Không được, anh ở khách sạn đi. Lần nào đi công tác, anh cũng ở chỗ em mà. Anh tôi ngập ngừng lầm bầm. Hay là em đang giấu giếm cái gì hả? Nói xong, anh tôi liền phá lên cười ha hả. Tôi đang định nói giấu em gái anh ấy. Nhưng nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ lại Em gái anh chẳng phải là tôi sao Nói vòng vo, quanh co Lại thành ra chửi chính mình Đành đổi thành, giấu cái đầu anh ấy Thế sao tự nhiên lại thần bí như vậy Anh trai tôi là kiểu người như thế Mỗi khi đã có chuyện tò mò Thì nhất định phải tìm mọi cách Để khám phá tới cùng Ân chân chăm chú nhìn tôi chỉ vào di động của tôi Bộ dạng kinh ngạc vạn phần Tôi bĩu bĩu môi, đổ nhà quê Em đang có bạn ở nhờ Anh tự nghĩ cách đi. Nam hay nữ? Được lắm. Thoáng cái đã hỏi đúng vào trọng tâm của vấn đề. Tôi hùng hồ trả lời ngay. Đương nhiên là nữ rồi. Ồ, vậy thì lúc nào anh phải đến đột xuất để kiểm tra mới được? Tôi cạo cạo móng tay thản nhiên đáp. Được, hoan nghênh anh ghé chơi. Không ai hiểu anh trai bằng tôi. Tôi càng tỏ ra điểm đạm, anh ấy càng không để ý. Ngược lại nếu tôi cứ ấp úng vòng vo. Anh ấy nhất định sẽ tò mò tới cùng dù là nửa đêm, nếu thế thì hỏng hết. Quả nhiên anh trai tôi không còn hào hứng nữa, nói thêm vài câu liền cúp máy. Ân Trần nhìn tôi, nụ cười có chút quái gì. Tôi biết vừa rồi mình đã nói dối và bị anh nghe thấy, chắc anh đang cười thầm tôi trong lòng. Nhưng tôi nói dối chẳng phải là vì anh hay sao? Tôi có dễ dàng gì không? Mặc kệ anh, tôi lấy một tờ giấy trắng trên bàn uống nước, liệt kê những thứ cần phải mua quần áo, giày, áo khoác ngoài, áo len, vân vân. ngoài bộ quần áo ngủ mà anh trai để lại từ lần trước, những thứ khác đều phải mua mới. phá sản để trừ tai họa, tôi chỉ có thể tự ăn ủi mình như thế mà thôi. anh sán lại nhìn cười nhạo, chữ cô xấu thật đấy. tôi tức tối đáp, vậy anh viết đi. thật ngoài dự đoán của tôi, anh thản nhiên cầm bút. viết gì? anh hỏi. tôi đọc một lượt. tư thế cầm bút của anh mặc dù hơi kỳ lạ. Chữ phồn thể do anh viết ra có vài chữ tôi không biết, nhưng không thể phủ nhận, so với kiểu chữ loằng hoàng như run của tôi thì chữ anh đẹp hơn rất nhiều. Dù ngoài miệng, tôi quyết không thừa nhận, nhưng trong lòng thì bội phục vô cùng. Ngay sau đó nỗi thắc mắc dâng lên. Người này viết đẹp như thế, rõ ràng được học hành tử tế, vậy thì chắc chắn không phải loại người không ra gì như tôi nghĩ. Giờ anh thành ra thế này, rốt cuộc là vì sao? Ân chân! Tôi chưa nghĩ xong đã buột miệng, anh nhìn tôi một cái. Anh biết làm gì? Ý tôi là giúp anh tìm một công việc như thế nào? Anh trong mày suy nghĩ. Cô tự quyết định đi. Trả lời thế này có khác gì không trả lời đâu. Tôi vò vò tóc. Hay là đưa anh ta tới cửa hàng hoa của tôi làm việc. Một là có thể quản lý chặt chẽ để anh ta nghiêm túc. Tôi vò vò tóc. Hay là đưa anh ta tới cửa hàng hoa của tôi làm việc. Một là có thể quản lý chặt anh ta để anh ta nghiêm túc làm thần bảo hộ cho tôi. hai là về lương lẩu, chẳng phải tôi cũng dễ quyết hơn hay sao? Tôi cười gian tà, quyết định vậy đi. Tôi ôm ra cái chân bông dày, ném lên ghế sofa. Tối nay anh ngủ ở đây đã. Ngày mai tôi dọn dẹp qua phòng cất đồ thì anh có thể dùng. Đây là căn hộ chung cư, một phòng ngủ, một phòng khách. nhưng khi trang trí, tôi đã ngăn thêm một phòng nhỏ nữa dùng để chứa sách và vài thứ thùng giấy linh tinh Được Anh điểm đạm đáp hình như chẳng buồn quan tâm Tôi quay đầu đột nhiên cười thành tiếng Tóc anh ướt rườn rượt đang thả trên vai hoàn toàn tương phản với phần chán bóng loáng trống trơn buồn cười chết mất Anh nhìn bộ dạng của mình trong gương bật cười Ngày mai tôi đưa anh đi cắt tóc Tôi nói rồi vào phòng ngủ tìm gối Lúc đi ra xít chút nữa thì đã nhảy bắn cả lên Anh đang cầm kéo so so mái tóc Định làm gì vậy? Có lẽ là sợ, mà có lẽ cũng là vì lưu liến. Nhưng cuối cùng anh vẫn xuống tay. Tôi lao đến cướp cái kéo, thở phào nhẹ nhõm. Để đề phòng, tôi giấu cái kéo vào trong bếp và khóa cửa lại. Tôi không lo anh có chuyện, mà tôi lo một thi thể hai mạng người. Bây giờ cái mạng nhỏ của tôi cũng vẫn còn đang phụ thuộc vào anh mà. chương 2 Thế giới của anh chỉ có em là hiểu nhất Buổi sáng tôi dậy rất sớm, tôi là kiểu người điển hình ngày đi làm thì không dậy được ngày được nghỉ thì không ngủ được không ngờ có người còn dậy sớm hơn tôi khi tôi vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh xém chút nữa là đụng phải anh ân chân tay cầm một cuốn sách đang đọc rất say sưa đấy là cuốn diêm sùng niên kẻ sử thanh ấn phẩm in màu đặc biệt tôi vừa mua chưa được bao lâu do thỉnh thoảng lấy ra lật xem nên tiện tay bỏ ở ghế sofa anh cũng ham học quá nhỉ Anh liếc tôi một cái, quá khen. Nhìn bộ dạng rất thoải mái của anh, xem ra tối qua đã ngủ khá ngon giấc. Chỉ tội nghiệp tôi, tự dưng trong nhà xuất hiện một người lạ, cho dù tôi có to gan tới đâu cũng không dám ngủ sâu. Phiền anh bỏ một chân xuống. Anh mỉm cười đổi tư thế, nhường đường cho tôi. Tôi rửa mặt xong, làm hai quả trứng ốp la, nướng vài lát bánh mì, rồi lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra rót vào cốc. Bừng đến trước mặt anh, tôi không khách khí nói, ăn thôi. Sao càng ngày tôi càng có sự cảm mãnh liệt rằng tôi đã đưa một vị đại gia về nhà để hầu hạ nhỉ? Đầu tiên anh cắn một miếng bánh mì, chắc thấy mùi vị cũng không tệ nên ngồi nghiêm chỉnh từ từ nhai. Lúc này cuối cùng chắc cũng nhớ ra tôi. Cô cũng ngồi đi. Cảm ơn. Tôi trừng mắt ăn sáng xong xem tin tức một lúc, thấy sắp đến giờ cửa hàng mở cửa tôi nói: "Đi, tôi đưa anh đi sửa tóc và mua quần áo." Anh chỉ chỉ vào bộ quần áo ngủ trên người. Cô định để tôi ăn mặc thế này ra ngoài Tôi cười Mặc độ ngủ hoặc mặc quần áo của tôi Anh chọn đi Anh buồn bã hồi lâu đành khuất phục Vậy đi thôi Hiếm lắm mới có lúc làm cho anh bị cứng họng, Nên tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều Đợi đã Tôi lật tìm trong tủ quần áo ra một chiếc mũ len Anh đội vào Nếu để anh ra ngoài với bộ tóc này Chắc lát nữa cảnh sát sẽ tới tận nhà thăm tôi Tôi đưa anh đến một salon ở dưới khu trung cư. Cô Niên, hôm nay dậy sớm thế. Nhân viên phục vụ số bốn Tiểu Ngô là thợ làm tóc ngựa dụng của tôi. Cả salon này ai cũng biết, tôi sùng bái số bốn. Ừ, đưa một người bạn tới cắt tóc. Cậu thấy để thế nào thì đẹp, thì cứ làm cho anh ấy. Tiểu Ngô cầm tóc của ân chân lên, nghẹt mặt ra hỏi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu tóc như thế này đấy. Tôi dài giọng mắng cậu chả có kiến thức gì cả trong các phim về triều thanh chẳng có kiểu này hay sao tiểu ngô gật đầu nhìn giống thật tôi tiếp tục sáng tạo bừa bãi người ta là diễn viên quần chúng đáng kính vừa từ phim trường trở về đấy tiểu ngô như hiểu ra được hay là cạo chọc đi khi nào mọc tóc tôi sẽ tạo cho anh ta một kiểu phù hợp thấy ân chân không phản đối tôi liền quyết định thay được cứ thế mà làm chiếc kéo trong tay tiểu ngô vung lên loang loáng từng mỡ tóc rơi la tả xuống đất tôi nhìn mà tự hổ thẹn tóc của anh còn dài hơn tóc của một người con gái là tôi đây không biết phải nuôi từ bao giờ lẽ nào người nhà anh không nói gì sao ân trần mặt tỉnh bơ nhìn cương khóe miệng giật giật vài cái cố gắng kiềm chế tôi lầm bầm như tự nói với chính mình giờ có tiếc cũng muộn rồi tiểu ngô vừa cắt tóc cho ân trần vừa trò chuyện với tôi cô Niên, anh ấy là người thân của cô à ừ, anh họ tôi Tôi cầm một cuốn tạp chí lên thờ ơ dở xem Không giống nhỉ Anh ấy giống bố anh ấy Còn tôi giống mẹ tôi Tiểu ngô hình như suy nghĩ rất lâu Vẫn không sao hình dung ra được Mối quan hệ giữa tôi và ân chân Gãi gãi đầu Cô Niên cô thật hài hước Tôi cũng gãi gãi đầu Tôi có nói đùa đâu Tiểu ngô phỉ cười Ân chân nhắm mắt khe khẽ thở dài Không biết là đang cảm thán vì mái tóc muối của mình Hay đang thở dài vì câu trả lời của tôi Được rồi Tiểu Ngô khẽ thở hắt ra Tôi nhìn cái đầu chọc lóc trong gương Lập tức ném chiếc mũ cho ân trần đội vào Đầu bóng láng thế kia Trời mùa đông lại lạnh thế này Mà đi đi lại lại trên đường Cảnh sát vẫn sẽ đến thăm nhà tôi mất Đưa thẻ viết ra Tiểu Ngô ngượng ngùng nói Cô Niên là khách quen của chúng tôi Lần này không lấy tiền Cứ tính tiền đi Nếu không tôi lại có cảm giác như mắc nọ anh vậy Thật sự không lấy tiền mà Tiểu Ngô xua xua tay Tôi lấy ra tờ mười tệ ném lên bàn. Thế này đi, thiếu tôi cũng mặc kệ. Tôi kéo ân chân ra ngoài, bối rối nhìn anh chàng mặc quần áo ngủ, đầu đội mũ len trước mặt. Với bộ dạng này mà đến trung tâm thương mại, có khi bị người ta đuổi ra từ cửa. Nếu ra chợ thì tình hình chắc sẽ khá hơn. Tôi đã gặp rất nhiều các bà các cô mặc đồ ngủ ra chợ mua thức ăn rồi. Bộ dạng ân chân hơi bứt rứt giơ tay lên xoa xoa đầu rồi lại ngượng ngùng bỏ xuống. Tôi chẳng buồn bận tâm. Ôi trời, đừng có tiếc mãi thế. Lâu nhất là hai tháng nữa lại dài ra thôi. Cứ để thế đi. Anh nhìn tôi một cái rất lâu. Bộ dạng đó rõ ràng là thể hiện sự bất lực sâu sắc. Tôi đưa anh đến Gia Lạc Phú trên đường Vũ Ninh. Lần này chúng tôi đi taxi. Lấy bằng từ mấy năm trước, nhưng tôi vẫn không dám lái xe. Lý do là vào đúng ngày được nhận bằng tôi đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc trên đường cao tốc sự việc đó khiến tôi bị ám ảnh tâm lý nặng nề tôi thà hàng ngày bắt taxi đi làm chứ không chịu mua xe để tự lái vì việc này tôi đã bị thôi hoài ngọc cười không biết bao nhiêu lần cô ấy nói không lẽ có người chết nghẹn khi ăn cơm thì người khác sẽ không ăn cơm nữa thang máy rơi chết người thì người khác không dám vào thang máy nữa cậu đúng là lo bò trắng răng mua dây buộc mình nhưng tôi mặc cãi cô ấy tôi vẫn việc mình mình làm tính tôi là thế Một khi đã quyết định chuyện gì đó thì không nghe ai can rán. Không hiểu lắm về đồ của nam giới tôi tiện nay lấy mấy bộ đưa cho ân trần, chỉ vào phòng thử đồ. Vào thử đi. Anh không nói không rằng lập tức cầm quần áo vào phòng thay. Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm theo bóng anh rồi sau đó quay sang tôi chỉ chỉ vào đầu thận trọng hỏi Chị ơi, người kia bị bệnh à? Tôi nổi cáo Cô mới bị bệnh Chắc là bị bộ dạng của tôi dạ sợ cô ta lập tức đổi giọng xin lỗi em sai rồi tôi chừng mắt lườm cô ta hai cái vẫn hầm hầm tức giận có lẽ muốn bù đắp cho sự thất lễ vừa rồi nhân viên bán hàng đó bèn ra sức lấy lòng tôi chị cái này rất hợp với bạn trai chị đấy tôi hất mái tóc dài nghiêm túc nói quả nhiên là cô có bệnh con mắt cô vấn đề tôi chẳng thèm để ý tới cô ta cũng không muốn mua hàng ở đây nữa tiện lát nữa ân chân ra sẽ kéo anh đi ngay cô nhân viên bán hàng đó mặt mày khổ sở nhất định đang thầm nghĩ mình bị sao xấu chiếu nói gì cũng sai nhưng đúng lúc mà ân chân bước ra ấy tôi lập tức thay đổi chú ý chiếc áo sơ mi năm mươi tệ áo len bảy mươi tệ quần bò một trăm tệ còn cài chiếc áo lông vũ một trăm năm mươi tệ đôi giày da bảy mươi tệ từ đầu tới chân tổng cộng chưa tới năm trăm tệ vậy mà anh mặc lên khiến người ta có cảm giác như quý tộc dù đầu vẫn đổi chiếc mũ len nhưng hoàn toàn không khiến khí chất của anh bị giảm sút, thậm chí nhất cử nhất động của anh, ánh mắt của anh đều có thứ khí thế trời sinh, khiến người ta chỉ có thể thấy khuất phục, không dám khinh miệt nửa phần. Nhân viên phục vụ đó cũng là người tinh ý, thấy hai mắt tôi sáng rực, sớm đã dì dầm vào tay tôi không ngớt. Bộ quần áo này rõ ràng là may cho anh ấy, hợp quá. Em chưa từng thấy ai mặc lên mà lại đẹp trai đến thế. Tôi liếc nhìn cô ta một cái, hơi quá lời rồi đấy. Nhưng tôi cũng thấy anh mặc lên rất đẹp, tôi điềm đạm quyết định, vậy anh mặc luôn đi. Rồi móc từ trong túi ra 5 tờ 100 tệ với bộ dạng xót xa để được trả lại một tờ 50 tệ nhàu nhĩ. Đi thôi. Trời lạnh quá, tôi hà hơi vào lòng bàn tay rồi ra sức xoa chúng vào nhau, ấn chân đi rất chậm, tôi quay đầu nhìn không nhịn được cười. Hai tay anh chắp phía sau, điềm đạm bước, nhìn rất giống học giả. Này, anh thật nhập vai quá đấy. Tưởng vẫn đang quay phim à Anh do dự một lát Tiền mua quần áo Sau này tôi sẽ trả cô đủ Thôi được rồi Anh ăn của tôi Ngủ nhà tôi Tiền thuê phòng Tiền điện nước Không phải là tiền sao Tôi nói cho anh biết nhé Anh có trả cả đời Cũng không hết Tôi vốn chỉ định nói đùa Nhưng mặt anh lại đỏ lên Bị tôi nhìn chằm chằm Cả nửa ngày Mà không nói thêm được câu nào Tôi dày dứt Chắc do mình đùa hơi quá lời Bèn bảo Tôi chỉ nói đùa thôi mà Sau này lấy tiền lương của anh trả dần Lúc này anh mới gật gật đầu Bộ dạng tự nhiên trở lại Tôi nghĩ chắc hôm nay trước khi ra khỏi nhà Không xem giờ Nếu không sao lại xui xẻo gặp cô Trương Người chị em tốt của mẹ tôi chứ Tôi định vờ như không nhìn thấy Rồi nhân cơ hội lủi đi Nhưng cô ấy đã gọi tôi lại trước Ôi đây chẳng phải là Tiểu Dĩnh hay sao Cô Trương cháu chào cô Tôi đành phải chào hỏi Không thể trách tôi tại sao lại tránh mặt cô ấy Bởi cô chương ngày bình sinh có hai sở thích Một là buôn chuyện Chuyện nhà hàng xóm xung quanh có chuyện nào mà cô ấy không biết rõ Hai là giới thiệu đối tượng cho người khác Điều khiến cô ấy bực bội nhất Là đã không đầy được món hàng là tôi đây đi thuận lợi Chính vì việc này mà cô ấy không ít lần cằn nhằn trước mặt mẹ tôi Cô ấy lặng lặng kéo tôi ra một góc đường Tiểu Dính, bạn trai cháu đấy à Tôi im bặt Tại sao ai cũng nghĩ thế Ngoài bạn trai ra Lẽ nào tôi không được phép đi chơi với bạn khác giới sao? Chồng thì cũng được đấy Nhưng hơi chậm nhỉ Chẳng biết chào hỏi người lớn gì cả Không hiểu biết bằng tiểu dũng nhà chúng tôi Cô trường bắt đầu trách cứ Lần trước cô ấy có giới thiệu cháu họ Của cô ấy cho tôi Nhưng bị tôi từ chối Nên đến tới giờ vẫn bất bình thay anh ta Tôi cười khan Tạm thời cứ để cô ấy hiểu lầm vậy Ít nhất thì như thế Cô ấy cũng sẽ không phải dậy công suy nghĩ Tìm bạn trai cho tôi nữa Đỗ tay tôi cũng được nghỉ ngơi một thời gian Nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm chết người Cô Trương đã biết Điều đó có nghĩa là mẹ tôi cũng sẽ biết Cuối cùng cũng mời được cô Trương đi Tôi giống như vừa trải qua một trận chiến ác liệt Há miệng thở dốc Ân Trần hỏi Tiếp theo đi đâu Tôi liếc xéo anh Chẳng phải anh muốn tìm việc hay sao Tôi đưa anh đi Ân Trần mỉm cười Được Đừng đắc ý vội Còn không biết là anh có làm được không mà anh trầm mặc không nói sau đó thần sắc để lộ ra vẻ khinh khi tôi đưa ân chân đến cửa hàng hoa của mình cửa hàng nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường thiểm tây nam lấy tên là thoát dĩnh nhi xuất cách công ty của tôi đang làm không xa tiền cho tôi qua lại quản lý cuối tuần đã gần trưa theo lý mà nói đây là khoảng thời gian kinh doanh tốt nhất nhưng cửa hàng vẫn vắng vẻ ngoài nhân viên ra chẳng có một người khách nào tôi thở dài thườn thượt đẩy cửa bước vào Hai nhân viên bán hàng cười chào tôi. Chị Dĩnh! Dư Tiểu Thanh và Trịnh Tiểu Vân vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu. Liền bị tôi mời về phụ giúp cửa hàng Hoa. Do tính cách tôi thoải mái, lại tùy tiện thế nào cũng được. Nên họ làm cùng tôi, tự do quen rồi. Không muốn đi làm văn phòng gò bó, sáng 8 giờ có mặt, chiều 5 giờ về nữa. Tiểu Thanh xinh đẹp, dịu dàng và quan tâm người khác. Tiểu Vân tính tình phóng khoáng, không câu lệ tiểu tiết. Nhưng hai người lại là bạn thân của nhau. Bình thường ăn uống vui chơi đều cùng nhau Chỉ có duy nhất một điều Tiểu Thanh là fan của bát gia đảng Còn Tiểu Vân là fan cuồng của tứ gia đảng Chỉ cần nói tới chuyện này Thì dù quan hệ có tốt tới đâu Cũng sẽ cãi nhau Lúc đó sẽ đến lượt tôi lên sân khấu Tôi là người thiên vị Kết quả thế nào chắc mọi người cũng đều hiểu Chị Dĩnh Cả sáng chỉ bán được một đơn hàng Tiểu Thanh biếu biếu môi Lại sắp đến hạn nộp tiền thuê cửa hàng rồi Chị sẽ nghĩ cách Hai đứa đừng lo Thực chẳng ra sao, tôi là chủ, tôi mới là người nên được an ủi chứ, sao giờ tình hình lại ngược đời như vậy? Ôi, chị Dĩnh, anh ta là ai? Tiểu Thanh chỉ chỉ vào ân chân, đang đứng im lặng sau lưng tôi. À, đây là nhân viên chị mới thuê. Tiểu Thanh khẽ nói, chị điên rồi, cửa hàng đang trong tình trạng ế ẩm thế này. Chị thuê thêm người, chẳng phải lại phải trả thêm lương hay sao? Em đừng quản, chị tự khắc có tính toán. Lời của vị đạo sĩ kia tạm thời không nên kể cho hai người này nghe vội, nếu không họ sẽ trợ chết khiếp. Ân chân, anh qua đây. Tiểu Thanh và Tiểu Vân đều há hốc miệng kinh ngạc, họ đồng thanh hỏi. Ân chân, tôi tự hào lớn tiếng đáp. Đúng thế, rồi cười đắc ý. Tứ ca, đột nhiên Tiểu Vân mắt như bắn ngàn tim, Tiểu Thanh lại tỏ vẻ đau buồn. Bác gia nhà mình đang ở đâu chứ? Ân chân điềm đạm đáp lúc này giản tự có lẽ đang ở trong cung cản thanh nghe hoàng thượng dạy dỗ ân trần lại nói sau đó hắn ta sẽ về phủ để tiếp khách chị dĩnh anh ta nghiên cứu lịch sử đời thanh à tiểu thanh hỏi chị dĩnh chuyện cười của anh ta nhạt quá tiểu vân cũng nói tôi chào mày quét cửa hàng chưa nếu chưa thì để anh ta đi quét Tôi liếc đồng hồ treo tường đến giờ ăn cơm rồi chị đi mua cơm Việc ở cửa hàng hai đứa nói qua cho anh ta biết. Vâng chị Dĩnh. Tiểu Vân hào hứng. Chỉ riêng vì cái tên của anh ấy thôi. Em cũng sẽ đối tốt với anh ấy. Tôi đập vào ngực Tiểu Vân. Muốn ăn gì nào? Hi hi. Tiểu Vân cười né tránh. Vẫn thế. Tôi nhún vai cầm chiếc túi nhỏ quay người ra đi. Tiểu Vân thích ăn cay. Tôi mua cho cô ấy một phần cơm đậu phụ cay. Tiểu Thanh thì kén chọn hơn. Nhưng cô ấy thích ăn cá. Tôi gắp một miếng cá sốt lớn cho vào hộp ân chân tôi không biết anh thích ăn gì nhưng hôm qua trong quán lẩu dê tôi chọn toàn món rẻ hôm nay cũng nên mua ít đồ dinh dưỡng cơm đùi vịt đi phần tôi buổi chiều đã hẹn gặp tăng duyệt hoài ngọc mỗi khi gặp nhau cả ba chúng tôi chẳng có sở thích nào khác ngoài việc ăn ăn uống uống bởi vậy buổi trưa nay tôi chỉ ăn nhẹ thôi tôi cầm bốn hộp cơm trầm trọng quay về hôm nay trời nắng gió nhẹ ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp tâm trạng tôi bỗng thư thái lạ thường Di động trong túi bỗng dung Tôi chuyển túi cơm hộp sang bên tay trái Khó khăn lấy di động ra Vừa nhìn số điện thoại hiện trên màn hình Tìm tôi giật thót một cái Nhưng mẹ tôi gọi điện Tôi không dám không nghe Hi hi mẹ tôi cười khó khăn Vừa rồi cô Trương đã đến chỗ mẹ Tôi nghe lời màu đầu Đã hiểu ngay mẹ gọi vì chuyện gì Đầu tiên tôi thừa nhận ngay Là cô Trương nói con có bạn trai rồi phải không Hi hi con đùa với cô ấy thôi Người ấy là kế toán con thuê về cho cửa hàng. Đúng không? Mẹ tôi hỏi nghi hỏi. Không tin mẹ tự đến mà xem. Tôi vợ không quan tâm. Dùng ngay chiêu vẫn thường dùng đối phó với anh trai ra đối phó với mẹ. Mẹ không rảnh. Nếu con thật sự có bạn trai thì đưa về cho mẹ gặp xem sao. Mẹ nói. Đợi một lát. Chín. Bụp. Tôi xích chút nữa thì thổ huyết cười. Con biết rồi ạ. Mẹ chơi tiếp đi. Ờ thôi nhé. Mẹ chê không khí ở thành phố không sạch nên một mình sống ở ngoại ô. Khoảng một tháng tôi về thăm mẹ một lần. Mẹ cũng rất biết cách tự tìm niềm vui, hàng ngày đi tập thể dục buổi sáng, sau đó đi chợ nấu cơm. Nói chuyện với hàng xóm, buổi chiều trên mặt trược, ăn tối xong đi nhảy xem tivi một lát, thế là hết ngày. Cuộc sống của mẹ còn màu sắc và vui vẻ hơn cả tôi. Đón lấy cái túi từ tay trái mỏi nhừ, đi thêm vài bước. Thấy sắp về đến cửa hàng, ai ngờ không biết từ đâu xuất hiện một kẻ giật túi của tôi rồi bỏ chạy. Đầu tôi trống rỗng, nghẹt ra một lúc mới hét lớn. Ăn cướp! Đừng kêu nữa! Ân chân ném túi trả lại cho tôi. Bắt được rồi, đang dẫn về nhà Môn. Anh, anh ở đâu ra thế? Tôi ôm chặt cái túi vừa lấy lại, tâm trạng phức tạp. Họ nói một mình cô sợ không cầm hết đồ, bảo tôi đi đón. Ân chân vẻ mặt vẫn thản nhiên đáp. Sau đó liếc thấy có tiền trộm đang nhòm ngó cô. Tôi đuổi theo vài bước, cũng may công sai giúp đỡ, hợp lực cùng tôi tóm đỡ hắn ta. Tôi cảm thấy đầu óc mình càng thêm hỗn loạn, hỏi mà không suy nghĩ. Anh có thể nói được một câu dài thế à? Tôi đưa hai túi cơm hộp cho anh. Ha ha, cảm ơn nhé. Anh ta khẽ sững lại. Sau này ra ngoài thì phải cẩn thận. Ừ, tôi chậm chậm thả bước, đá viên sòi dưới chân. Hay, em gái! Tôi vừa vào cửa hàng, anh trai đã nhiệt tình ôm chầm lấy có biết có phải triệt giác của tôi sai hay không. Hình như hai đầu mày của Ân Trân lại. "Anh, sao anh lại ở đây? Khách sạn anh ở gần đây, giờ không có việc gì nên đến thăm em." Anh xoa xoa đầu tôi như xoa đầu một con cún con. Tôi tránh bàn tay anh, trừng mắt lườm, đáng ghét. "Nói đến ông anh này, tôi không thể không long trọng giới thiệu một chút. Anh ấy là mục Hàn, làm DJ ở đài truyền hình." Giọng nói trầm ấm không biết đã hút hồn bao nhiêu thiếu nữ. Điển hình là hai cô thiếu nữ trong cửa hàng của tôi Nói đi thì cũng phải nói lại Hai cô gái tốt nghiệp từ những trường danh tiếng Cam tâm tình nguyện ở lại làm trong cửa hàng này Một trong những nguyên nhân chính Là nhờ vào ma lực của ông anh trai tôi Anh ăn cơm chưa? Chị Dĩnh Anh Mục nói mời bọn em đi ăn Tiểu Thanh hai mắt sáng bừng hào hứng kẻ Cơm chị mua cả rồi Tôi nói Giờ thức ăn đắt đỏ sao có thể lãng phí Thế phải làm sao? Tiểu Thanh cầm vạng áo Mắt lén lướt nhìn về phía Mục Hàn, thiếu nữ ảo mộng sớm đã ném bát da của mình đi tới tận phương trời nào rồi. Xem ra chiều nay cô ấy cũng chẳng có tâm trạng đâu mà làm việc nữa. Thế nên thẳng thắn lắc đầu. Vậy em đi đi, chỉ ở lại trong cửa hàng. Nếu em ở lại trong cửa hàng thì để Tiểu Vân đi cùng luôn đi. Thấy chưa, đây là cái thứ gọi là huynh muội tình thâm. gì đúng là trọng sắc khình bạn. Tiểu Thanh yêu thầm Mục Hàn đã lâu, còn Mục Hàn lại thích Tiểu Vân hơn. Quan hệ tay ba phức tạp, thật là cắt không được mà tiếp tục cũng không xong. Được, không sao, các em đi sớm về sớm, chiều chỉ còn có hẹn. Tôi sừa sờ tay, tình trạng này nên giao cho đương sự tự giải quyết. Thế là anh trai tôi đắc ý đưa hai hồng nhân chi kỷ đi. Tôi nhìn mấy hộp cơm với bộ dạng đáng thương. Lẽ nào một mình tôi phải ăn cả bốn suất Lúc này tôi mới nhớ ra trong cửa hàng còn có một người nữa. Quay đầu lại tìm, thấy ân chân đang ngồi trước màn hình máy vi tính, ngần người ở đó. Tôi cười, để hôm nào bảo Tiểu Vân dạy anh dùng, giờ phải giải quyết chỗ cơm này đã. Anh ừ một tiếng, rồi lưu luyến nhìn màn hình một cái, mới đi lại chỗ tôi. Nhìn gì mà chăm chú thế? Tôi lầm bầm hỏi, đặt hộp cơm xuống, nước mắt nhìn bỗng thấy vui. Đấy là cuốn tiểu thuyết mà Tiểu Vân mới viết được một nửa, nội dung là câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa của Ái Tân Giác La dặn chân với một nhân vật nữ xuyên không nào đó. Còn nhóc này, trong giờ làm còn lén ngồi viết tiểu thuyết, phải trừ lương mới được. Tôi mỉm môi, nói với giọng trêu chọc. Trần nhã ngồi ăn cơm, không buồn quan tâm tới tôi. Tôi thấy không khí thật buồn chán, lại cố gắng nói đông nói tây thêm vài câu, muốn lôi kéo anh nói chuyện. Anh khẽ chau mày nói nhỏ, lúc ăn không nói trước kia mỗi khi ăn cơm đều nói rào rào như tầm ăn rỗi với đám tiểu thanh tiểu vân đây là bữa cơm trầm mặc nhất trong lịch sử mà tôi từng trải qua tôi đi vứt hộp rồi mở bảng thu chi trong máy tính ra thật bất ngờ chỉ trong khoảng thời gian đi mua cơm ngắn ngủi mà đã bán thêm được mấy đơn hàng tôi nhìn lướt qua một lượt mặc dù số tiền không nhiều nhưng đều là khách hàng tự mang đi không phải giao có thể tiết kiệm sức lực và chi phí hai không tôi ân trần liếc mắt nhìn tôi Cũng đúng, liên quan gì đến anh? Anh ngang nhiên nói, có tôi ngồi ở đây, làm ăn sao có thể không tốt được. Mặc dù tôi rất muốn cho cái mặt vinh vinh kia của anh một bạt tay, nhưng những lời đạo sĩ lại lần nữa lượn Mặc dù tôi rất muốn cho cái mặt vinh vinh lên kia của anh một bạt tay, nhưng những lời của đạo sĩ lại lần nữa hiện lướt qua trong đầu. Có lẽ anh đúng là phúc tình của tôi Tôi thu lại những lời nói máy móc của mình Chuyển thành hai tiếng cười khan Hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua Tới giờ hẹn với Tăng Duyệt Mà bọn Mục Hàn vẫn chưa quay về Tôi không ngừng nhìn đồng hồ Đang định gọi điện dục Thì ba người bọn họ mặt căng bóng Sau bữa ăn đã về đến cửa Ăn ở đâu thế? Tôi trách Tiểu thanh thỏa mãn liếm môi Dường như vẫn chưa hết hào hứng Kim Tiền bảo Xí, sí, anh trai tôi vì theo đuổi phụ nữ mà cũng dám mạnh tay ghê gớm. Này, mua về cho em đây. Đừng nói anh không thương em nhé. Mục Hàn đưa cho tôi một cây kẹo hồ lô. Tôi khóc không được, cười chẳng xong. Nói anh trai kẹo kiệt thì cũng hơi oan. Tôi thích ăn nhất là kẹo hồ lô. Loại kẹo bày thành hàng trong các cửa hàng ở tiên môn Bắc Kinh tôi không màng, mà chỉ thích loại kẹo mua của những người đi bán rong hoặc quán nhỏ ven đường. Nhưng nếu nói anh trai thương tôi, mời hai cô em đi ăn ở Kim Tiền Báo, Nhưng lại chỉ dùng một cây kẹo đáng giá Một tệ năm hào để nịnh em mình Thì cũng thật quá ưu ái anh ấy Nhưng bây giờ tôi không có thời gian Mà so đo nữa Tôi cầm túi, bàn dao ngắn gọn Rồi kéo Mục Hàn đi Anh, anh đưa em đi Anh không có xe, đưa đi thế nào Anh trả tiền taxi là được mà Đến chỗ hẹn tôi vừa xuống Mục Hàn đã gọi giật lại Đừng cố quá, nhìn em vừa đi làm Vừa trông coi cửa hàng, gầy đi nhiều đấy Không sao, em rất khỏe Nếu không đủ tiền tiêu thì bảo anh Người một nhà đừng ngại Tôi gật mạnh đầu Đi thôi Mục Hàn bảo lái xe quay đầu lại Tôi nhìn theo bóng chiếc xe mỉm cười Đừng tưởng tôi và anh trai tôi Hai người, một người họ niên Một người họ mục Thì không phải anh em ruột Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ Anh trai theo bố Còn tôi theo mẹ Bố mẹ chúng tôi cứ như có thù sâu oán nặng với nhau vậy Không bao giờ qua lại từ ngày ly hôn Hàng tháng bố đều gửi tiền sinh hoạt, nhưng mẹ không tiêu cho dù chỉ là một đồng mà đều gửi vào tài khoản của tôi. Cùng lúc mẹ làm mấy công việc để nuôi tôi thành người, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không muốn mẹ vất vả nữa, nên mặc dù công việc của tôi ổn định và lương bổng cũng không tệ, nhưng tôi vẫn cố gắng kinh doanh thêm. Tiền vốn ban đầu dùng để mở cửa hàng hoa là số tiền sinh hoạt mà bố gửi mười mấy năm qua. Vừa ngồi xuống, tôi đã rất tự giác nói, Mình đến muộn, bữa này mình mời hồi hoài ngọc cười cười cậu tưởng cậu không đến muộn thì bữa này không phải mời chắc đúng thế tăng duyệt phụ họa coi như cậu thắng muốn ăn gì cứ gọi mình uống cốc trà sữa thôi bữa trưa ăn quá no hai người mà ăn bốn suất tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể ăn được nhiều như thế tăng duyệt cười cười xoa đầu tôi vừa rồi anh chàng đẹp trai đưa cậu đến là ai thế tôi thở ơi trả lời còn có thể là ai anh trai mình chán chết Mình còn tưởng có chuyện để buôn chứ. Hoài Ngọc chỉ vào menu chọn bừa. Tôi không ngăn cô ấy bởi vì tôi biết dù có ngăn cũng vô ích. Mình không có hứng thú với đàn ông. Có phải các cậu không biết đâu? Tôi cười hi hi ha ha dựa vào người Hoài Ngọc nhân cơ hội sờ sờ ngược cô ấy một cái. Cút để người đàn ông của mình nhìn thấy chắc chắn sẽ giết cậu. Hoài Ngọc hai tay chống nạnh đanh đá hét. Tăng Duyệt cười tới mức miệng méo sệch. Tiểu dĩnh đấy là chỗ ông xã người ta dùng cậu đừng có xâm chiếm chứ tôi phun cà trà ra ngoài Hoài Ngọc túm lấy Tang Duyệt mà đẩy mạnh một cái cậu dám nói khái mình dám nói khái mình Tiểu Dĩnh cứu mình với Tang Duyệt kêu lên đẩy thảm thiết tôi vừa cắn hạt dưa vừa thưởng thức màn bạo lực trước mạch đương nhiên không hơi đâu mà chốt hỏa vào thân nhắc đến Hoài Ngọc và ông xã của cô ấy đây quả thật là một cặp tương đối buồn cười ngay từ cái tên đã thấy rất buồn cười Ông xã cô ấy cũng họ thôi, tên là Thôi Thập Nguyên, còn có biệt danh Mười Đồng. Còn Thôi Hoài Ngọc, đọc không cẩn thận sẽ thành Thôi Hoài Thai. Thực tế đúng là cô ấy cũng đang bị mẫu thần đại nhân dục muốn thổ huyết rồi đấy. Không biết bao lâu, cơn giận của Hoài Ngọc cuối cùng cũng hết. Cô ấy vuốt vuốt tóc, lạnh lùng hừ mấy tiếng. Tàng duyệt hai tay chống má ngồi thẳng cười, khuôn mặt nhỏ thoáng ửng hồng. Tôi chậm rãi nói, giữa thành thiền bạch nhật, Trước con mắt bao nhiêu người thế này Hai cậu không thể kiềm chế chút à Tăng Nguyệt ra sức lườm tôi Giờ cậu mới mở miệng rồi Vừa nãy mình bị người ta bắt nạt Cậu đã ở đâu chứ Tôi quay sang Hoài Ngọc Cậu nghe thấy có ai nói gì không Không có mà Hoài Ngọc nín cười Ở đây chỉ có hai chúng ta Không có người nào khác Tăng duyệt cắn khăn tay lề bước về phía góc tường cuộn người lại Già vờ ngồi khóc lóc Hoài Ngọc ăn no uống say Rồi mới ẩm ờ nói Mình sắp chuyển đến Thượng Hải sống. Chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau rồi. Tôi liếc xéo cô ấy. Mời đồng chịu đẻ cậu đi. Anh ấy bị điều động công tác. Mình đi theo. Thì ra là phu sướng phụ tùng. tang Duyệt cuối cùng cũng có cơ hội nói xen vào. Ngưỡng mộ không? Ngưỡng mộ, ghen tị chết mất. Tôi cười đối đáp cũng rất lưu loát. tang Duyệt khoác vai tôi. Chúng ta có tứ gia che chở Cậu là vợ người ta. Chẳng trách tứ gia không sùng ái cậu. Tôi ngất xỉu lần nào gặp mặt tôi cũng lôi vấn đề này ra lại còn rất hào hứng nữa tôi ngất xỉu lần nào gặp mặt cũng lôi vấn đề này ra lại còn rất hào hứng nữa cười đùa thêm một lúc tang duyệt mới nhớ ra phải quan tâm hỏi han tôi người đàn ông cậu nhặt về tối qua không xảy ra chuyện gì chứ hoài ngọc vừa nghe mắt đã mở trừng trừng cái gì cái gì có chuyện gì giấu mình à tôi đành kể lại chuyện hôm qua một lượt hoài ngọc sờ sờ cằm như suy nghĩ cậu to gan thật đấy Đối với một người đã cận kề với cái chết Đối với một người đã cận kề cái chết Mấy lần mà nói thì đây đã là gì Lần đầu tiên xém bị xe đâm chết Lần thứ hai xém bị chậu hoa rơi từ trên cao xuống đè chết Còn có nguy hiểm nào khác đang đợi tôi Tôi không dám nghĩ tiếp Thế cậu thấy sau khi đưa anh ta về có thay đổi gì không Đâu nhanh như thế Tôi suy nghĩ Nhưng hình như việc buôn bán ở cửa hàng hoa có tốt lên Tăng Duyệt đập mạnh xuống bàn có cửa đấy hoài ngọc biếu biếu môi tóm lại cậu phải tự cẩn thận mình sẽ cẩn thận tôi đột nhiên chớp chớp mắt các cậu đoán xem mình đặt tên gì cho anh ta tên gì tàng duyệt và hoài ngọc đồng thanh cùng hỏi ân chân tôi đợi phản ứng của hai cô bạn tàng duyệt bị nghẹn lời bởi chính nước miếng của mình hoài ngọc nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt vẻ mặt thiền biến vạn hóa rất lâu hai người cùng đồng thanh mắng tôi sì cậu đúng là vô duyên Tôi đại nhân đại lượng chẳng thèm đại ý tới bọn họ, coi như họ ngưỡng mộ ghen tỷ quá mức mà thôi. Tôi và Tăng Duyệt tiễn Hoài Ngọc lên tàu với vé tay, nhưng không còn lưu luyến như những lần trước, bởi vì nghe nói tháng sau Hoài Ngọc sẽ theo ông xã truyền đến Thượng Hải rồi. Nói theo lời của cô ấy thì sau này ngày nào cũng sẽ được gặp mặt. Tôi hỏi Tăng Duyệt, đến cửa hàng của mình ngồi một lát nhé. Thôi, trời lạnh về nhà sớm chui vào chăn cho ấm. Cũng được. Nhìn cô ấy lên xe xong, tôi mới gọi xe quay lại cửa hàng. Trong cửa hàng chỉ còn lại một mình Tiểu Thanh, tôi tiện miệng hỏi. Tiểu Vân và Ân Trân đâu? Họ đi đưa hoa rồi. Chị Dĩnh, chiều nay sau khi chị đi, việc buôn bán rất kỳ lạ. Tiểu Thanh cười đắc ý. Là chủ đương nhiên tôi còn vui hơn cô ấy. Vậy còn đơn hàng nào cần giao không? Để chị đi. Chị Dĩnh tự xem đơn hàng trên bàn đi. Em không nhớ rõ lắm. Trên bàn còn lại một đơn hàng. Địa điểm giao hàng hoa không xa. Hoa bó xong chưa? Chị đưa nhé. Được ạ, đặt ở kia kìa. Nhưng chị dĩnh. Khách yêu cầu phải viết một tấm thiệp sinh nhật. Chị biết chữ em rồi đấy. Xấu lắm. Hi hi, chị vất vả rồi. Được, chị biết rồi. Tôi viết theo yêu cầu của khách hàng. Linh thân yêu, hôm nay là ngày của út kim cương, cũng là ngày của em. Chúc em cát tường như ý, thơm ngát như hoa. Yêu em, phong. Tay cầm bó hoa út kim cương mà hồng phấn. Mười hai bông ra cửa, nửa đường thì gặp Tiểu Vân. Tôi chỉ chỉ vào bó hoa tươi trong tay, cô ấy hiểu nghĩ cười. Tìm đến nơi tôi bấm chuông, cửa vừa mở, nụ cười của tôi chợt tắt ngấm. Ơi, mình tưởng là ai? Hóa ra là Tiểu Dĩnh, thật là khách quý mà. Tôi đờ mặt không nói không rằng. Vào trong ngồi đi, bọn mình đã lâu không gặp nhau nhỉ? Tôi đưa bó hoa cho cô ta, phiền cậu ký nhận. Vội gì chứ, nhưng Tiểu Dĩnh này, sao cậu lại tới mức phải đi đưa hoa thế? Ha ha! Tôi quay đầu bỏ đi, chẳng buồn cả lấy giấy bên nhận. Đường hiểu Linh từng là bạn thân của tôi, cũng chính cô ta khiến tôi được nếm mùi vị của sự phản bội. Mặc dù cô ta và mối tình đầu Tàng Húc Thành của tôi cuối cùng cũng không ở bên nhau, nhưng tôi và cô ta không bao giờ có thể quay lại như trước kia nữa. Nực cười là Tàng Húc Thành từng quay lại tìm tôi, nhưng tôi sao có thể chấp nhận người bạn trai đã làm tổn thương mình chứ? Tôi chào mẹ quay về, Tiểu Vân hỏi. Chị Dĩnh, biên nhận đâu em phải vào sổ. Mất rồi. Tôi nói, ô, oh. tiểu Dĩnh thấy thần sắc của tôi không tốt, không dám hỏi nhiều. Tôi nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ, cửa hàng hoa tầm 7 rưỡi sẽ đóng cửa, nhưng Ân Trân vẫn chưa về. Ân Trân giao hoa ở đâu? Em sợ lạc đường rồi, chỉ bảo anh ấy đưa hoa đến nhà ở đường Giang Ninh thôi. Tiểu Thanh trả lời, chị đi tìm anh ấy, hai em lát nữa đóng cửa rồi về đi. Tiểu Thanh và Tiểu Vân vui mừng nhảy nhót, đi từ đường Thiểm Tây tới đường Giang Linh mà cũng có thể lạc, tôi thật sự không phục bản lĩnh của ân chân. Nhưng nghĩ thế nào thấy cũng không đúng, hôm qua từ quán lẩu Dê quay lại chỗ tôi nhặt được anh, anh đi có sai tí nào đâu, đoạn đường đó còn khó nhớ hơn nhiều. Tôi đang nghĩ sau này không biết có nên trang bị di động cho anh không. Đi mãi đi mãi tôi dừng bước. Bóng người đang đứng trước quầy sách cầm một cuốn lên đọc rất hang say kia chẳng phải là anh ta thì là ai Này! Tôi lặng lẽ đi tới bên cạnh đập vào lưng anh một cái định dọa anh Anh trao mày điểm tính ung dung Nhìn thấy cô từ lâu rồi Tôi đã làm một việc vô vị rồi Sao mãi mà anh không về cửa hàng? Anh dơ dơ cuốn sách trong tay lên cười tươi Tôi đọc sách một lát Tước trà này cũng thần hiếu học Tôi tò mò lật xem bìa sách Trên bìa sách viết rất rõ ràng Thượng hạ năm nghìn năm Tiểu thư, anh ta lật sách tới rách rồi Bảo tôi phải bán cho ai đây Ông chủ sạp sách không vui nhất Tôi ném tờ mười tệ xuống Cầm về đọc Tôi trả tiền một cách hào phóng như thế Vì đây là sách giả Đợi đã Sao nữa Ân chân lại cầm cuốn thực hành ngũ bút tự hình Nhìn tôi chăm chăm Rất may đây là quầy bán sách giả Tôi lại hào phóng ném xuống năm hào Giờ có thể đi chưa Ân chân ôm hai cuốn sách ngoan ngoãn đi theo tôi Về đến nhà Tôi vừa mệt vừa đói ném mình xuống ghế sofa Một lúc lâu sau mới hồi phục Nhìn trong tủ lạnh mãi Cũng chỉ tìm ra hai gói sủi cào đông lạnh Thò đầu ra hỏi Buổi tối ăn sủi cào Buổi tối ăn sủi cảo được không Được Ân chân chẳng buồn ngẩng đầu lên Tôi vào bếp một lúc Bưng ra hai bát sủi cào đã bị hấp nát Đưa một bát cho anh Ăn thôi anh vừa ăn vừa dùng tay vạch vạch nét chứ, tôi cười. anh thật chuyên tâm, quên ăn quên ngủ tới mức này. ân trần ngẩng đầu liếc tôi, học thêm một chút cũng không tệ. tôi mang máy tính sách tay từ phòng ngủ ra. anh cứ thế này mãi cũng vô ích. tí nữa dùng máy mà tập. vừa nghe xong đến suy cảo anh cũng không buồn ăn nữa, lập tức bỏ bát đũa xuống bắt đầu tập luyện. tôi cố ý không dạy anh xem anh làm thế nào. Anh bấm hết mọi nút trên bàn phím một lượt, thuận lợi mở máy. Tôi khóc chẳng được, cười chẳng xong. Bị anh hành hạ như thế vài lần thì tôi sẽ phải nhanh chóng thay cái mới thôi. Tôi mở cho anh một folder mới. Luyện ở đây, những tài liệu khác không được động vào. Anh gật gật đầu. Tôi rửa bát xong, lại rót hai chén trà. Ân chân chào mày, xem ra thực hành không được thuận lợi. Tôi thu dọn qua phòng để đồ, lắp chiếc giường sắt vào. Ân chân, sau này anh ngủ ở đây. Mỗi lần gọi tên anh cảm giác đều rất tuyệt Ừ Anh đáp nhưng vẫn không ngằng đầu Tôi bỏ đi tắm Thay bộ đồ ngủ thoải mái Nằm trên chiếc ghế sofa lật tìm thùng sách Vừa chuyển từ phòng để đổ ra Hình như đều là tiểu thuyết tình cảm Mua khi những bộ phim truyền hình về đời thanh còn đang hot Lúc mua rất hào hứng Nhưng không có thời gian để đọc Thế là xếp thành một đống Tôi cầm lên một cuốn Lật mấy trang lại ném xuống lại cầm lên một cuốn, dò thẳng sang trang cuối xem cái kết rồi lại ném vào thùng. Mấy cuốn sau đó khiến tôi tức muốn thổ huyết, tôi nặng nề đặt chồng sách lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Toàn những thứ linh tinh." Ân Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Sao thế?" Tôi nói tứ gia đảng, "Anh biết không?" "À, ô, người ta biết tiểu thuyết cũng không sao, nhưng không được viết bậy. Bình sinh tôi ghét nhất hai việc, một là ác miệng làm tổn thương tứ gia, đem những chuyện chẳng liên quan gắn ghép cho anh ấy. Hay là biết Tứ Gia cuối cùng giả chết để trốn đi ẩn cư cùng nữ chính xuyên không về thời thanh. Tứ Gia luôn lo cho thiên hạ. Chí đó không gì có thể mài mòn nếu anh ấy vì thứ tình cảm nhỏ nhoi mà vứt bỏ hoài bão cả đời thì còn đáng để tôi trân trọng không? Tôi nói một mạch có phần kích động. Má đỏ bừng cả lên. Đáng tiếc là anh ấy một lòng vì thiên hạ chăm lo việc nước nhưng sau lưng lại bị tiếng xấu rất nhiều ân chân thần sóc phức tạp khó nói rất lâu sau mới lên tiếng ngẩng đầu không hổ với trời cúi đầu không thẹn với đất khen che tự có đánh giá tôi đột ngột mở to mắt anh cũng là fan của tứ gia đàng những lời này là của tứ gia nói anh thoáng cong môi lên như cười đừng giận nữa tôi nghĩ nếu tứ gia dưới suối vàng biết được nhất định sẽ coi cô là chi kỳ sì tôi lườm anh không phải là anh ấy sao biết được suy nghĩ của người ta Hơn nữa anh cũng không thể thay anh ấy được. Khóe miệng ân chân như có ý cười, không nói gì nữa. Tôi ngáp một cái. Ngủ sớm thôi. Ừ, miệng thì ừ, nhưng mắt ân chân vẫn không rời khỏi màn hình, ngón tay gõ lạch cạch không ngừng. Tôi cuộn chăn lại, bê vào phòng để đồ, nghĩ tấm thảm trải trên ghế sofa đã lâu chưa thay. Bèn cầm lên định ngày mai mang đi giặt khu, ai ngờ vừa lật lên được một nửa thì một bọc đồ rơi xuống nền. Tôi há húc miệng lầm bẩm, Gì vậy? Rồi nhặt gói đồ lên, nặng nặng còn gói rất kỹ, khi mở ra xem, tôi ngẩn người, là một xấp tiền 100 tệ được xếp gọn gàng. Chỉ mất một lúc là tôi đã hoàn toàn nhớ ra, mẹ tôi nói bên người nên để ít tiền mặt phòng khi cần dùng, nhưng lại sợ kẻ trộm vào nhà, nên nhất định phải giấu ở chỗ mà người khác không tìm thấy. Đây là chỗ cất giấu tốt nhất mà tôi đã nghĩ cả đêm mới ra. Quả nhiên là tốt, đến ngày cả tôi cũng quên bẵng mất chuyện này. Tôi cười ngốc Rõ ràng là lộc từ trên trời rơi xuống. Có lẽ nghe thấy tiếng cười của tôi, ân trần quay đầu lại cũng cười. Chắc ngay cả cô cũng quên chứ gì. Tôi nói cứng, làm gì có, đương nhiên là tôi nhớ. Ân trần không bóc mẽ tôi, tiếp tục vận lộn với những nét chữ. Tôi cũng chẳng quan tâm tới anh nữa, cười hi hi, ôm bọc tiền một vạn tệ từ trên trời rơi xuống vào phòng ngủ. chương 3, không phải em không hiểu. Một đêm không mộng mị cho tới tần sáng, thứ hai đầu tuần đáng ghét, ngày mà tôi oán hận nhất, nhưng cho dù thế nào thì vẫn cứ phải dậy đi làm. Đã không biết bao nhiêu lần tôi thề rằng nếu doanh thu của cửa hàng hoa có thể duy trì ở con số bao nhiêu bao nhiêu thì tôi sẽ tạm biệt sếp. Nhưng mãi vẫn chờ hạ nổi quyết tâm, vì vậy tôi phải tiếp tục chịu đựng vì sếp nữ già khó tính còn trinh nguyên của mình. Tôi thử hết bộ này tới bộ khác, không quyết định được xem nên mặc bộ nào. Không thể mặc quá rực rỡ, sợ trinh nữ già khó chịu. Không thể mặc đơn giản quá, xếp lớn du học ở trời Tây Về, thích những màu sắc tươi tắn sáng sủa. Không thể quá trẻ trung năng động, chọc giận trinh nữ già, khiến mụ ta không chịu nổi, sẽ tống cổ tôi đi. Không thể. Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng tôi chọn cách ăn mặc trung tính nhất, áo sơ mi trắng quần âu đen. Bên ngoài khoác chiếc vest kẻ nhỏ, đây có lẽ là cách ăn mặc an toàn nhất. Đáng tiếc là khi tôi ra khỏi phòng lại đã phải một người ân chân đang nằm nghiêng ngả trên ghế sofa trong tay vẫn cầm cuốn thực hành ngỗ bút tự hình tôi lại anh này dậy đi anh rụi rụi đôi mắt còn ngái ngủ mấy giờ rồi sắp 8 giờ rồi tôi lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt chỉ mất 5 phút sau đó thấy mắt ân chân vẫn bằn tia máu vì thiếu ngủ kinh ngạc hỏi không phải anh thức cả đêm đấy chứ ân chân miệng ngậm bàn chải chỉ ậm ở đáp cũng gần thế Anh tưởng học cấp tốc thì biết ngay được à? Anh lau lau miệng. Thực ra cũng không khó lắm. Tôi cố kìm chế để không chặn mắt lượm anh. Những từ gốc đó tôi phải học mất một tuần, rồi mất một tháng luyện tập mới có thể nắm được quy luật. Cho dù anh có thông minh hơn tôi đi nữa, thì tuyệt đối cũng không thể một tối là học được ngay. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, không lẽ đã thuộc rồi? ân chân tự động thay quần áo. Cô có thể kiểm tra? Từ vàng trong màu vàng thì đánh thế nào? Tôi tiện miệng hỏi. A, M, V, K. Mũi. T, H, L. Tấu trong tấu chiết. D, V, K, G, D. Tên anh. T, X, E, N, P, I, F, W. À không, phải là R, V, N, C, P, I, E, W. Tôi mở văn bản ra gõ thử. Thất kinh không sai một từ, đặc biệt là từ chân cuối cùng. Rõ ràng từ này rất khó. Anh, anh, anh có phải là người bình thường không? Quá khen. Anh điểm đạm đáp. Y quý của người này phải đạt 180. Đối mặt với anh, tự nhiên tôi thấy không tự nhiên. Tôi ngượng ngừng nói. Mau thay dậy đi, đi cùng tôi luôn. Rồi ngay lập tức thay đổi suy nghĩ. Cho dù y quý của anh ta hơn 180, chẳng phải vẫn phải đi làm thuê cho tôi đấy sao? Nghĩ tới đây tôi bỗng chuyển giận thành vui Tôi đưa ân trần đến quán gần nhà ăn sáng Gọi cho anh nước đậu và một ít bánh nướng Còn tôi cũng gọi cho mình một phần bánh trao hành Ngồi cách xa anh một chút Tôi không ăn được những thứ có liên quan đến đậu Đặc biệt là nước đậu Người mùi đã muốn nôn Ân trần chầm chầm ăn xong Tôi đã đợi tới sốt cà ruột Tôi đưa anh tới cửa hàng hoa Buông một câu Tối tôi sẽ đến đón anh Anh đừng chạy lung tung Rồi vội vội vàng vàng đến công ty Quẹt thẻ xong vừa đúng 9 giờ Tiền thưởng chuyên cần tháng hè Coi như vẫn giữ được Tôi vỗ vỗ ngực thở phào Số mình vẫn may thật Vừa nói xong câu ấy Thì trợ lý hành chính của công ty Trung Thiền Quyên ôm cái máy quẹt thẻ đi Đây đúng là thú vui hàng ngày của cô ấy Không ai có thể giành được Thảm rồi thảm rồi Đi nhất nhị làm cùng bộ phận thị trường với tôi Chạy như bay vào Mặt nhăn mày nhó nói Tiểu Trung, có thể xoay xoa cho lần này không? Trung Thiển Quyên mặt trí công vô tư. Không được. Sau đó khe khẽ nói. Để em quẹt giúp chị. Nước mắt cảm động của Đinh Nhất Nhị sắp chảy ra. Lần sau mời em ăn cơm. Trung Thiển Quyên khinh miệt nói. Lần nào chị cũng nói mời ăn cơm. Bình quân mỗi tháng nói hai lần. Em nghe mà ngứa ngáy hết cả tai rồi. Đinh Nhất Nhị lè lè lưới đáng yêu. Cười hi hi. Chị vào làm việc đây. Tôi vỗ vỗ vai chị ta. Đi, cùng vào. Trung Thiển Quyên kéo tôi lại. Niên dĩnh, tôi quay đầu. Hôm nay xếp cậu hình như tâm trạng không vui đâu. Phải cẩn thận đấy. Trung Thiển Quyên nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Tôi nhún vai lẩm bẩm. Một năm 365 ngày, thì có tới 300 ngày tâm trạng chị ta không tốt. Có để cho ai sống nữa không? Hai, chúc cậu may mắn. Tôi nũng nịu, ôm cái đi. Trung Thiển Quyên nghe vậy, nhảy tránh tôi 3 mét. Tôi mở máy tính, đầu tiên là online qq quy, quy. Tàng Duyệt và Hoài Ngọc quả nhiên đã vào phòng chat, chat rất sôi nổi từ lâu. Hoài Ngọc, thẻ chấm công bị đục lỗ rồi, bạn liên dĩnh của chúng ta hôm nay lại đến muộn. Chỉ, người này sao lại thích thẻ chấm công bị đục lỗ thế chứ? Chắc chắn rất hợp với trùng thiền quyên, để hôm nào giới thiệu cho hai bọn họ gặp mặt. Tàng Duyệt cổ vũ, lần sau gặp nhau tiểu dĩnh mời. Không thấy, không thấy, tôi không thấy gì hết. Buổi sáng trôi qua trong bình lặng Tôi vốn định chạy qua cửa hàng hoa xem thế nào Nhưng bị Đinh Nhất Nhị hào hứng Lao tới kéo ra ngoài Tiểu Dĩnh Ở đường Thạch Môn mới mở một nhà hàng Chúng ta tới đó thử đi Em có chút việc chị đi đi Đinh Nhất Nhị nhìn tôi Em thừa hiểu nếu chị đi một mình sẽ lạc đường mà Tôi thật sự phục chị ta Từ công ty tới đường Thạch Môn Chỉ mấy bước chân là thôi Tôi cần phải trịnh trọng giới thiệu Chị đồng nghiệp Đinh Nhất Nhị này một chút Chị ta vốn có một cái tên nghe rất hay, rất kêu là Phó Vũ Tình, vừa văn vẻ lại vừa có ý nghĩa, nhưng chị ta kêu nhiều nét quá, viết rất phức tạp, thế là sau này khi lớn tự mình đi đổi thành cái tên như bây giờ. Cũng may con trai chị ta theo họ bố, nếu không thì đúng là một chuyện cười thú vị. Điều đáng buồn cười nhất là, chị ta sinh ra ở Thượng Hải, học đại học ở Thượng Hải, sống hơn 30 năm trời, vẫn chưa rời khỏi Thượng Hải lần nào. Em Hà vẫn có thể lạc đường tại những nơi gần nhà và công ty. Mỗi lần có ai muốn hẹn chị ta đi ăn cơm đều lo lắng vô cùng, chỉ sợ chị ta không tìm được tới nơi. Nếu như để chị ta đi một mình thì có lẽ tới chiều vẫn chưa thấy chị ta đâu. Tôi đành bất lực nhận lời. Chị ta vui sướng, suýt chút nữa thì nhảy cỡ lên. Tôi lại lần nữa cầm nín. Phải hiểu chị ta đã là mẹ của một đứa trẻ con 10 tuổi rồi đấy. Tôi và Đi nhất nhị khoác vai nhau đi trên đường một ông lão khá lớn tuổi đi bên cạnh nhìn chúng tôi mấy lần sau đó thở dài thườn thượt thời thế thay đổi thời thế thay đổi rồi ông ta đang nói linh tinh gì thế đình nhất nhị hoang mang hỏi tôi cố ý vít cổ chị ta dựa vào thân mật ông ta tưởng hai chị em mình là Les si, đình nhất nhị đỏ bừng mặt thế mà ông ta cũng nghĩ ra được già rồi còn không nghiêm túc tôi sờ sờ mũi ông ta nói không sai Hậu cung của trẫm không bao giờ là đủ. Thêm nàng nữa, trẫm không chê. Xì xì. Khi đi ngang qua cửa hàng hoa của mình, tôi quá đỗi kinh ngạc bởi khách hàng đang vây quanh cửa hàng vòng trong vòng ngoài. Từ khi nào công việc kinh doanh của cửa hàng trở nên tốt như thế, lẽ nào ân chân đúng là có khả năng ấy. Tôi kéo Đình Nhất Nhị nói. Chúng ta vào xem xem. Đình Nhất Nhị là một trong vài đồng nghiệp ở công ty biết tôi mở cửa hàng hoa. Chị ta cười hi hi. Tiểu Dĩnh, em phát tài rồi Hy vọng đúng là như thế Tôi chỉ sợ bọn Tiểu Thanh tự ý làm việc gì đó mà tôi không biết Tôi thử lách qua đám người để đi vào trong Nhưng vì bọn họ phản đối quá tháo Đừng tưởng xinh đẹp mà có thể chen ngang nhé Không thấy chúng tôi đã xếp hàng cả nửa ngày rồi đấy à Đình nhất nhỉ bịt miệng cười thầm Tôi cố gắng kìm nén Tôi là chủ cửa hàng này Trịnh Tiểu Vân thò đầu ra Trời ơi, đúng là chủ cửa hàng đấy mọi người mau tránh đường tôi hiền ngang đầu ngẩng cao ngực ưỡn thẳng sải bước đi vào cửa hàng trước những ánh mắt chăm chú của mọi người cảm giác thật tuyệt vừa vào đã thấy ân chân đang ngồi trên chiếc ghế dài ở cửa cắm cúi viết chữ vùi đầu làm việc trên tờ giấy đỏ viết những chữ đại loại như đàn phượng triều dương xuân sắc viên mãn long phi phụng vũ phúc tích thái lai xuân về trăm hoa đua nở mặt trời chiếu sáng vạn vật lung linh Những câu đối xuân đại loại như thế Tôi kinh ngạc Anh đang làm gì thế Qua lời trần thuật nhanh của Tiểu Thanh Và những câu bổ sung chi tiết của Tiểu Vân Lúc này tôi mới hiểu được nguồn gốc của sự việc Sáng sớm mở cửa hàng chưa bao lâu Có một ông già đến Ông ta hiền ngang móc ra một tấm vải Như của các thầy bói vẫn dùng Bên trên viết bốn chữ lớn Nhận viết câu đối Vì không có khách Nên bọn Tiểu Thanh cũng không ngăn cản ông ta Để ông ta ngồi cạnh cửa cho thêm náo nhiệt Ân Trần không có việc gì làm liền đứng bên cạnh nhìn ông già đó mời khách. Thế mà cũng thấy ông ta có vài người tới nhờ viết. Nhìn mãi nhìn mãi, ân Trần mới mở miệng nói. Chữ thế này mà cũng bán được tiền, tôi có thể viết đẹp hơn ông nhiều. Ông già đó tỏ ý không vui. Nhan thể có gân, liễu thể có xương, cậu thì hiểu gì? Ân Trần khẽ cười, tiện tay cầm bút lên, múa vẻ nét, khiến ông già đó ngần người chữ anh viết tôi đã được tận mắt nhìn thấy ngay vào ngày đầu tiên. Trong hành có thảo, có nét bút phóng khoáng, đậm nhạt thoải mái, mạch văn nhất quán. Chắc chắn ông già đó đang tự hổ thẹn vì sự kiêu ngạo của mình. Trịnh Tiểu Vân là người nhanh trí mắt cô bé đào đào, lập tức nghĩ ra kế để thúc đẩy việc kinh doanh. Phảm những khách hàng vào tiệm mua hoa, bất luận bao nhiêu cũng sẽ được tặng kèm một câu đối xuân. giờ mọi người quen dùng máy tính nên chữ viết tay đẹp càng ngày càng hiếm. Lại thêm sắp đến Tết, thịnh hành phong tục xin chữ, ai mà không muốn một năm mới may mắn, coi như bước đi này của Tiểu Vân rất đúng đắn. Sau đó Tiểu Thanh thấy ông già kia chuẩn bị hổ thẹn rút lui, liền mua lại hết số giấy đó của ông ta mang theo, cũng coi giảm bớt được tổn thất cho ông ta. Lại sau đó, mọi người ai cũng thích chen vào để xem náo nhiệt, thế là tạo ra hiện trường hoành tráng như tôi vừa thấy. Tôi bĩu bĩu môi, một buổi sáng anh ta viết được bao nhiêu câu đố rồi. Tiểu Vân suy nghĩ, ít thì cũng ba bốn mươi bước rồi. Mắt tôi sáng lên, đúng là bị Đinh Nhất Nhị nói trúng, tôi sắp phát tài rồi. Tiểu Vân cúi đầu, có người chỉ mua một bông. Cũng không sao, coi như là ít nhưng cũng có thể quảng cáo cho cửa hàng. Tôi vỗ vỗ vai Tiểu Vân, làm tốt lắm, sắp tới sẽ tăng lương cho em. Thế còn em, còn em thì sao? Tài dư Tiểu Thành vảnh lên, thấy thế vội cuốn quít trong buồn mài mực nữa xông đến hỏi đương nhiên là cùng tăng tôi cười ân trần liếc tôi một cái tôi đi tới cũng vỗ vỗ vai anh tiếp tục cố gắng anh nhìn lại tôi vẽ ánh mắt khinh khi khẽ khịt mũi một cái tôi cười hi hi vui vẻ cùng đích nhất nhị rời đi buổi chiều tôi bị sếp gọi vào phòng quách thần thần theo lời chị ta năm nay mới hai mươi lăm tuổi nhưng theo những nhân viên lâu năm ở công ty tiết lộ chị ta vào công ty đã hơn mười năm rồi sinh nhật tuổi hai mươi qua hết lần này tới lần khác dù sao năm nào trên đánh sinh nhật cũng chỉ cắm hai mươi cây nến nhiều sẽ bị chị ta giận chị ta có một biểu hiệu là trinh nữ già chưa kết hôn muốn lấy chồng tới phát điên nhìn những cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn mình là không vui nghĩ đủ mọi cách để chèn ép tôi lo lắng chào giám đốc quách tiểu dĩnh ngồi đi quách thần thần tỏ ra phát thường thân mật gọi tên tôi giọng dịu rằng khiến xương cốt tôi muốn nhũn ra. Tôi nổi hết da gà, cảm giác giật lùi về phía sau mấy bước. Giám đốc quách, chị tìm em có việc gì ạ? Ha, cũng chẳng có gì quan trọng. Chị ta cố nặn ra một nụ cười. Tiểu dĩnh vào công ty đã hai năm rồi nhỉ? Đã quen chưa? Tiếng chuồng cảnh giác trong lòng gõ vang hơn. Chị ta không phải định sa thải tôi đi chứ. Rất tốt ạ. Ha ha, mặc dù chị ta cười, nhưng tôi lại dựng hết cả tóc gáy. Em có ý kiến hoặc kiến nghị gì với công ty? Có yêu cầu gì đối với đồng nghiệp trong bộ phận thị trường? Có thể nói với chị. Chị là chủ quản của bộ phận này nên có nghĩa vụ đòi hỏi phúc lợi cho em. Thái độ của quách thần thần đột nhiên thay đổi 360 độ. Tôi dù nghĩ vỡ óc cũng không thể nghĩ ra chị ta định chơi trò gì. chỉ có thể vừa dò xét tâm lý chị ta, vừa thận trọng nói. Giám đốc quách, chị thật tử tế với bọn em. Em thay mặt những đồng nghiệp khác trong bộ phận cảm ơn chị. Có lẽ đột ngột quá em cũng chưa nghĩ ra được Em về suy nghĩ kỹ nhé Ngày mai trả lời chị Tôi vội vàng đồng ý Ở thêm một lát nữa tôi nghẹt thở mất Đợi đã Tôi đã nhấc chân lên Lại từ từ thả xuống lập tức cười Giám đốc quách Chị còn việc gì nữa ạ Tiểu diễn này Quách thần thần nói đầy ẩn ý Chị vẫn luôn rất coi trọng em Và cũng có ý định bồi dưỡng Để em trở thành ứng cử viên cho vị trí giám đốc em đừng phụ ý tốt của chị nhé tôi sốc toàn tập suốt buổi chiều tôi luôn trong trạng thái hỗn loạn những lời nói của trinh nữ già khiến tôi kinh hãi đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc hết giờ làm tôi như được cải tử hoàn sinh đi gần như chạy về tới cửa hàng hoa lúc này đám người vây quanh cửa hàng đã tản bớt đi tôi cười hi hi nói với trịnh tiểu vân hôm nay doanh thu của cửa hàng thế nào Tiểu Vân bấm máy tính, hưng phấn tới đò cả mặt. Chị Dĩnh, chị có đoán cũng không đoán được đâu, gần gấp đôi ngày thường. Tôi búng tay tách một cái. Đi, đóng cửa thôi nào, chị mời cơm. Lời vừa nói xong, Tiểu Thanh đã nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, mở to mắt hỏi. Chị Dĩnh, chúng ta đi đâu ăn cơm? Tôi không buồn suy nghĩ đáp. Đừng có mơ mộng tới kim tiền báo nữa. Bệnh của họ là do anh trai tôi Triều Thành quen, chẳng liên quan gì tới tôi. Tiểu Thanh cười hi hi chị dĩnh chị xem kìa em đâu nỡ bóc lột chị chứ tôi khẽ cốc nhẹ vào trán tiểu thanh một cái ừ chỉ bóc lột anh trai chị thôi tiểu thanh ngượng ngùng ăn cơm với anh mục thì dù ăn rau dưa cũng không thành vấn đề tôi dùng mình còn nhóc này cũng bạo miệng gớm ở đầu bên kia trịnh tiểu vân ngọt ngào gọi Tứ ca hết giờ rồi chị dĩnh mời ăn cơm chúng ta đi thôi tôi giật mình em gọi ai thế tiểu vân vô tội nhìn tôi gọi là anh ân thì nghe không hay lắm gọi anh chân lẽ nào anh còn có chân giả nữa vì vậy em thấy tứ ca là hợp nhất tứ ca anh nói xem ân trần ngẩng đầu khé cười gọi gì cũng được tôi vờ ngồi xổm xuống ngó quanh tìm kiếm chị dĩnh chị làm gì thế tiểu thanh không hiểu cất tiếng hỏi tôi trấn tinh đáp chị thấy da gà rơi khắp nơi rồi chúng tôi tới một quán cơm gần đấy do thường đến nên ông chủ rất quen với chúng tôi mỗi lần thanh toán đều tự động chiết khấu 8%. Từ tiểu thanh không khách khí cũng chẳng buồn nhìn menu dành giọt gọi cho một cá hấp cá om ừ cả mấy món vùng lục hợp món vịt lập thủy lạp xưởng cao thần đậu phụ giang phủ ngỗng đông sơn mỗi món một đĩa thêm cá hấp cách thủy rau hấp cách thủy ngó sen ngon không mang thêm món ngó sen cẩm giang ô ô cả mang tây xào đậu xào rau trộn thịt viên rau thơm xào trứng cúp sao ba cân xào tái là được rồi canh ốc gà rừng hoa cúc mầm cây linh thảo ăn thế nào ông tự cân đối rồi mang lên trịnh tiểu vân mặt tối lại gọi nhiều món như thế ăn hết không cậu đúng là bát đảng không thích lao động chỉ thích hưởng thụ vừa lãng phí vừa xa xỉ tứ gia bọn mình có chủ trương tiết kiệm cơ tứ gia là tên keo kiệt Dư tiểu thanh bĩu môi nói gì vậy câu hỏi này rõ ràng cùng lúc được phát ra từ miệng tôi tiểu vân và cả ân trần nữa Ba người đồng thời trừng mắt lườm tiểu thanh Khi thế hừng hực Dù tiểu thanh buồn bã vỗ vỗ ngực Hỏng rồi lại thêm một kẻ thuộc tứ gia đảng Có để cho mình sống nữa không đây Tôi cười gian tà Em có thể bỏ tối theo sáng Tứ gia đảng bọn chị hoan nghênh những thanh niên Sa chân sớm biết hối cải như em Tiểu vân cười nghiêng ngả Ân chân chỉ khe khẽ giật giận khóe miệng Tiểu thanh nằm bò ra bàn giả chết Mọi người cứ coi như không nhìn thấy em đi Nhân viên phục vụ có lẽ là người mới Nên vẫn chưa thích ứng được với bộ dạng điên cuồng của chúng tôi Anh ta liếc tôi Rồi lại nhìn ân chân Vậy các vị còn gọi thêm gì không? Cứ mang những món vừa gọi lên đi Ăn không hết thì gói mang về Tôi bảo cậu ta Những người khác đương nhiên không ý kiến Tôi gọi thêm mấy chai bia Quay sang hỏi ân chân Uống chút rượu nhé Anh kiên quyết lắc đầu Thế là Trong quán cơm nhỏ xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị như sau. Ba người phụ nữ tay cầm cốc bia, chỉ có người đàn ông duy nhất trong bàn ăn uống nước hoa quả. Qua ba tuần rượu, tôi móc một điếu thuốc lá ra trầm sọc vào miệng là mùi bạc hà thơm mát, khiến đầu óc tỉnh táo. Tôi không nghiện thuốc, gói thuốc trong túi này là cướp của thôi Hoài Ngọc, để trong ấy cũng phải nửa năm rồi. Thấy tư thế hút thuốc của cô ấy nho nhã, liền muốn học theo, có điều lần đầu tiên hút nên bị xả khói. Chị Dĩnh, chị có tâm sự à? Tiểu Vân vẫn tình ý nhất. Không, cho dù tôi có kể cho bọn họ nghe chuyện ở công ty, thì hai người bọn họ với cách sống cách nghĩ đơn giản như thế. Nói ra đâu giúp được gì. Ân chân chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Tôi hỏi, anh cũng muốn một điếu. Không không, anh nói ngập ngừng. Đây là lọ hít thuốc được cải tiến à? Tôi vừa thức lặp lại. Lọ hít thuốc? Ân chân nói, trước kia chẳng phải là dùng muối hít hay sao? giờ đổi thành dùng miệng rồi tôi bị câu nói đùa nhạt nhẽo của anh làm cho nghẹn khói hò mấy tiếng cuối cùng đúng như tiểu vân dự đoán thức ăn thừa tới một nửa tôi gọi nhân viên phục vụ ra đóng gói đồ ăn thừa rồi hào phóng thanh toán nhân viên phục vụ cầm theo tiền giao hóa đơn cho tôi nào nào để em cào dư tiểu thanh cầm hóa đơn lên mặt máy tươi tỉnh cào hóa đơn việc này em thích nhất lần trước một hóa đơn năm tệ cào được một cái hai trăm tệ nghe cô ấy nói thế mấy người còn lại lập tức hào hứng chờ đợi dư tiểu thanh lấy từ túi áo ra một đồng tiền xu trải bằng tờ hóa đơn hít một hơi thật sâu giờ tay thẳng cắm cuối cào do ngay từ đầu bốc phét quá kinh nên khiến mọi người đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn mình trịnh tiểu vân càng khoa trương hơn khi vườn cổ nhìn qua vai tiểu thanh một nhát hai nhát ba nhát dư tiểu thanh cau mày rồi lại tiếp cục cào đột nhiên cô ấy dừng tay lại sao thế tôi hỏi hay là để ân tứ ca cào đi em thấy anh ấy là thần tài của chị em mình tiểu thanh nghiêm túc nói tôi nghĩ thấy cũng có lý liền bảo cô ấy đưa tờ hóa đơn cho ân chân anh không phản đối học bộ dạng của tiểu thanh dùng đồng tiền xu cào lớp sơn trên mặt hóa đơn hứ đúng là không phải ba từ cảm ơn bạn thật tiểu vân tinh mắt nhìn thấy chữ lộ ra hào hứng đọc là cái gì Tiểu vân sán lại gần hơn, hai mắt phát sáng, nhưng ngay sau đó cô ấy như bị xét đánh trúng, lập tức đờ người. Sao thế nhỉ? Lẽ nào chúng thường lớn sốc quá? Xưa có phạm tiến trúng cử, mừng quá hóa điên, nay có trình tiểu vân vì chúng thường lớn mà hóa dại ư? Tôi dơ tay giật tờ giói hóa đơn, chỉ thấy lớp sơn màu bạc để cào đã bị cào sạch, chứ hiện ra đó cũng mở đi, rõ ràng là tờ hóa đơn giả. Nhưng nguyên nhân khiến người ta lập tức nhận ra ngay là tờ chi phiếu giả. Bên trên hoàn toàn không có con số trúng thường, cũng không phải là ba từ cảm ơn bạn, mà là tắm rửa ngủ đi. Bốn chữ đó, tôi lập tức trợn tròn mắt. Sau khi nhìn đi nhìn lại, thấy mình không nhìn nhầm. Bên trên tờ hóa đơn rõ ràng là viết bốn chữ đó, còn đóng trong khung nữa. Rõ ràng chính xác, chính là tắm rửa ngủ đi. Ông trời ơi, ông trời ơi, Tôi cảm thấy như mồ hôi chán đang dỏ xuống tong tong, không khí nóng hừng hực vừa rồi lập tức bị xỉ hơi. Phải mất tới nửa ngày tôi mới vỗ vai Tiểu Thanh an ủi. Đừng buồn, với sự may mắn của em thì thế này là bình thường. Tiểu Thanh quay sang nhìn tôi, mặt thoáng đỏ, hai mắt long lanh nước, bộ dạng rất ấm ức tuổi thân. Rõ ràng là tứ ca cao mà. Tôi nhìn Tiểu Thanh thông cảm. Đừng vờ nữa, là em đã nhìn thấy chữ dưới đó rồi mới đưa cho ân chân. Trịnh Tiểu Vân gật đầu lia lịa Chị Dĩnh Anh Minh, chân tướng sự việc nhất định là như thế. Tôi thuận tay nhét tờ hóa đơn vào trong túi. Người làm hóa đơn giả mới đúng là có tài. Tờ hóa đơn này chị phải giữ cẩn thận mới được. Dư Tiểu Thanh muốn khóc mà không có nước mắt. Đôi mắt đen của ân chân để lộ ra những tia cười. Lúc trên xe, Trịnh Tiểu Vân khẽ hít tôi. Chị Dĩnh, chị và Tứ Ca ở chung à? Trẻ con biết gì? Dùng tiêu này... dùng chiêu này để né tránh, quả thật rất không vui. Về đến nhà, Ân Trân dùng laptop của tôi để luyện. Tôi ngồi trên ghế sofa, Ông đầu tiếp tục suy nghĩ về hành động bất thường của Trinh nữ già kia, rốt cuộc là thế nào nhỉ, nhưng cuối cùng vẫn chưa có kết luận. Tôi uống trà sữa, nhìn Ân Trân một cái, cuối cùng anh ta cũng bị tôi nhìn tới nỗi nổi da gà khẽ hỏi, "Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?" Tôi móc móc tay, lại đây ngồi rồi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Chẳng mấy khi anh ta lại nghe lời đến thế, dịch sang ngồi cạnh tôi rất thận trọng. Đầu tiên, đầu tiên, tôi kể qua tình hình ở công ty cho anh nghe, rồi lại kể đến cách ứng xử của Trinh nữ già cùng với ý tốt tột độ chiều nay của chị ta dành cho tôi. Kể xong, tôi hỏi bằng giọng hết sức thoải mái. Tôi sợ người trong cuộc bao giờ cũng u mê dối dám. Anh là người ngoài sáng suốt, hãy giúp tôi phân tích xem sao. Anh thoáng suy nghĩ, chắc chắn người đó có việc muốn nhờ cô. Sao có thể? Tôi hét, chị ta là sếp, chỉ có tôi phải cầu cứu chị ta ấy chứ. Ân Trần mỉm cười, ai chẳng có lúc gặp chuyện không giải quyết được. Tôi thật không nghĩ ra tôi thì có ích gì đối với chị ta. Đừng coi thường bản thân. Ân Trần mắt mênh mang như nước, xanh biếc mà sâu không thấy đáy. Ai cũng có sở trường riêng, thời cơ đến sẽ được phát huy thôi. Vậy ư, tôi khẽ lầm bầm. Tôi không nhận ra mình có sở trường gì. Cô muốn đợi tôi nói cho cô biết. Ân chân buồn cười nhìn tôi. Tôi sán lại chăm chăm nhìn vào mắt anh. Rốt cuộc anh là ai? Có thể nói cho tôi biết không? Chỉ trong hai ngày tiếp xúc, tôi liền nhận ra anh hoàn toàn không giống như tôi đã nghĩ trước đó. Anh biết chữ rất đẹp, đầu óc lại thông minh. Ý chí kiên cường phân tích sự việc rõ ràng đâu ra đấy, phản ứng nhanh, trực giác nói cho tôi biết anh không phải người bình thường. Lái mắt ân chân thấp thoáng ý cười. Tôi là ân chân, tôi lườm anh. Đấy là tên tôi đặt cho anh, tôi muốn hỏi họ tên thật của anh ơ. Môi anh khẽ động, nhưng không trả lời, cuối cùng tôi đành đầu hàng trước. Thôi, anh không nói thì thôi, bao giờ anh muốn nói thì nói. Sẽ có ngày ấy, anh khẽ nói, mong là thế. Thực ra tôi cũng chẳng băn khoăn nhiều về tên của anh. Tôi biết anh sẽ không hại tôi, thế là đủ. Khi tôi ra ban công nghe điện thoại của Tăng Duyệt quay vào, ân chân liếc tôi một cái, định nói gì lại thôi. Tôi bật cười. Lại đến lượt anh có việc muốn nói với tôi sao? Ân chân rủi rủi mắt. Cái lọ thuốc hít của cô ấy, có thể cho tôi xem được không? Tôi cắn cắn môi. Nếu nói anh có chỉ số iq cao, thì lời nói và hành động của anh thực sự rất cổ quái. Nói thế nào nhỉ, hình như hơi lạc hậu so với thời đại. Tôi chầm một điếu đưa cho anh, kèm theo gạt tàn. Anh dùng sức hít một hơi, bị sặc nên khó khăn liên tục. Tôi mím môi, tình hình còn tệ hơn so với lần đầu tôi hút thuốc. Anh nhắm mắt vào. Tôi hơi chóng mặt. Vừa nói xong, người đã ngã xuống nền. Tôi vô thức đỡ lấy anh. Anh hoàn toàn không còn ý thức gì nữa, và nặng nề nằm xuống, kéo tôi ngã theo. Này, tôi vỗ nhẹ vào mặt anh. Chẳng có bất cứ phản ứng nào, tôi sợ hãi giơ tay đưa ra trước mũi xem còn thở không. Vẫn thở, tôi thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới quay sang bóp tay mình, lúc ngã đập vật chân ghế đau chết mất. Không lâu sau ân chân phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ, tôi khóc không được cười chẳng xong. Chắc có lẽ đây là say thuốc, nhưng người ta chỉ chóng hoạt buồn nôn, còn anh lại ngủ luôn không tỉnh. Vốn định để anh nằm dưới đất ngủ một đêm cũng không phải là không thể. Nhưng vấn đề bây giờ là tôi đang bị anh đẻ lên Tôi không có nghĩa vụ vừa nuôi ăn cho ở Lại còn bị coi là cái gối thịt cho người ta nằm Tôi dùng sức đẻ đầy Bình thường nhìn anh gầy gò như vậy Không ngờ lúc ngủ lại nặng thế này Để mãi tôi đã toát mồ hôi mướt mát Anh vẫn không hề suy chuyển Tôi bắt đầu nghi ngờ Có phải anh đang cố ý hưởng lợi từ tôi không Nhưng tiếng ngáy đều đều vang lên từ anh thế kia Tôi đúng là dùng bụng tiểu nhân Để đo lòng quân tử rồi Tôi lại thừa lần nữa, cuối cùng đành từ bỏ. Cũng may, lần sờ tìm được điều khiển điều hòa, tôi bắt đầu mở đến 30 độ. Dù vậy ngủ thế này vẫn thấy lạnh, đến cuối cùng tôi đành phải ôm lấy ân chân, quả nhiên ấm hơn rất nhiều. Trong lúc nửa tình nửa mê, tôi cảm thấy như bị ai đó đá cho một cái. Tôi kêu thét lên, một bàn tay sờ vào trước ngực tôi, túm lấy cổ áo tôi nghiêm trọng hỏi, Ai? Mặt tôi đỏ bừng giơ chân lên. Á, tay anh đang đặt ở đâu đấy? bàn tay đó buông tôi ra dưới ánh đèn mờ ảo người mặt đối mặt với tôi là ân chân vẻ mặt anh không vui cô muốn làm gì tôi muốn làm gì muốn chửi rùa tôi tức giận anh nhìn kỹ đi là tôi bị anh đè lên anh nhớ lại có lẽ cũng đã hiểu ra lý do lập tức kéo tôi dậy xin lỗi tôi không phải cố ý đâu tôi biết anh không cố ý nếu trong lòng anh có ý xấu gì chắc chắn tôi đã liều mạng với anh rồi nhưng không tránh khỏi có chút ngượng gạo. Tôi xùa xùa tay, cố tỏ vẻ thoải mái. Thôi, anh về phòng ngủ đi. Anh xoa xoa tay, mấy lần định nói gì đó, nhưng chỉ nói được một từ. Tôi, rồi không nói tiếp nữa. Tôi chẳng thèm bận tâm, đi về phía phòng của mình. Cả đêm tôi ngủ không yên giấc, đầu óc không chịu nghỉ ngơi, toàn nghĩ tới những việc linh tinh. Cho đến tận gần sáng mới chìm dần và giấc ngủ. Khi tỉnh lại lần nữa, vừa nhìn đồng hồ, tôi gần như nhảy ra khỏi giường luống cuống mặc quần áo giở mặt đánh răng kéo ân chân ra khỏi nhà vội vội vàng vàng nhét một nắm tiền du vào tay anh tôi không kịp đưa anh đến cửa hàng hoa anh tự đi xe buýt nhé biết không anh điềm đạm ậm ừ một tiếng chuyện tối qua tôi cắt ngang dù anh muốn nói gì để tối về hãng hay tôi vừa cõi taxi vừa lầm bầm sao nhìn anh có vẻ còn băn khoăn về chuyện đó hơn cả tôi nhỉ tôi lao như bay vào công ty vừa thở hồng hộc vừa nói quẹt thẻ trung thiển quyên an ủi tôi đừng lo còn một phút nữa mà tôi chỉ muốn ngã ngay ra nền có cần tới mức thế không hả trung thiển quyên khinh miệt nhìn tôi tôi không có sức để tranh luận nữa cô ấy sao có thể hiểu sự vất vả của tôi trung thiển quyên cũng không để ý tới tôi nữa đi vòng quanh cái máy chấm câm, còn không ngừng lẩm bẩm hát em ôm cái máy quẹt thẻ cười hi hi Hình như có một đám quạ đang bay qua đỉnh đầu tôi. Tôi tốt bụng nói với từng đồng nghiệp rằng, Người này cử chỉ hành vi điên rồ, mong mọi người đừng để ý. Buổi sáng vẫn bình lặng trôi qua, buổi chiều để tránh bị quách thần thần gọi vào phòng tâm sự, tôi thả chạy ra ngoài gặp khách hàng còn hơn. Tôi lập tìm danh sách khách hàng, nhìn đi nhìn lại, quyết định cố gắng thừa lại lần nữa với một khách hàng đã từng hủy hợp đồng, hết sức kỳ lạ. Xe của công ty đã bị phòng hành chính điều đi để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm rồi. Tôi đành đi taxi, hy vọng khi thanh toán không bị quách thần thần lấy cớ gạt ra. Tập đoàn Lãm Giang nằm giữa nơi giao nhau của khu phổ đà và gia đình. Tôi tìm thấy Tiểu Triệu, người phụ trách việc mua bán với công ty tôi. Không hỏi nguyên nhân của lần hủy hợp đồng đầu tiên, chỉ niềm nở tươi cười mong anh ta suy nghĩ lại việc hợp tác giữa hai bên. Tiểu Triệu đón tôi vào văn phòng, đóng cửa lại, vẻ mặt khó xử. Niên dĩnh, chúng tôi là khách hàng thường xuyên rồi, vẫn hợp tác vui vẻ, ký hợp đồng với bên cô cũng giúp tôi đỡ được rất nhiều việc. Nhưng, giọng anh ta thay đổi, giám đốc mua hàng mới về của chúng tôi không chịu gật đầu, tôi chẳng có cách nào khác. Tôi lạ lẫm hỏi, lão từ đâu, nghỉ việc rồi à? Tiểu trình hạ thấp giọng nói, nghe nói lại bị cho nghỉ hưu sớm rồi. Tôi nghĩ ngợi, thế giám đốc mới là do ai giới thiệu? Do chúng ta thân quen nên mới cho cô biết Nhưng cô đừng nói ra đấy Tiểu triệu cẩn thận nhìn xung quanh Ghé sát tay tôi thì thào Nghe nói là bạn gái mới của tổng giám đốc chúng tôi Ồ Nhìn về mặt thần bí của anh ta Tôi đành phối hợp nói Thì ra là thế Thực ra tổng giám đốc thẩm trạch của tập đoàn lãm giang Đa tình bên ngoài Thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo Ban đầu tôi còn hứng thú buôn bán với tiểu triệu Về chuyện này Nhưng nghe nhiều rồi tôi cũng chán Nói đi cũng phải nói lại Nhiên dĩnh Cô với cô ta không có thù gì chứ Tại sao vừa nhắc đến tên công ty các cô Đặc biệt là tên cô Cô ta liền nghiến răng nghiến lợi Tôi có quen cô ta đâu Tôi cười cười rồi bổ sung thêm một câu Tôi cũng không quen tổng giám đốc của anh Tiểu triệu gái gái đầu Anh hãy nghĩ cách khác giúp tôi đi Tôi vẫn chưa chịu buông tha Đơn hàng của tập đoàn lãm Giang với tôi mà nói Rất quan trọng Mất khách hàng này thì tiền thưởng của tôi bị cắt giảm một nửa Tôi thật sự lực bất tòng tâm Tiểu triều xẻ tay Tôi cắn cắn môi Thế tôi có thể đi gặp vị giám đốc mới của anh không? Tiểu triều do dự hồi lâu Cũng không phải là không thể Nhưng giám đốc ôn đã ra ngoài nửa tiếng trước rồi Đi đâu? Khoảng bao giờ thì về? Tôi nhìn đồng hồ Việc của lãnh đạo sao tôi dám hỏi nhiều Tiểu triều mặt mày nhăn nhó Tôi nghĩ cũng đúng nên không làm khó anh ta nữa. Tôi nghĩ chắc chắn là cô ấy có hiểu lầm với công ty tôi. Vậy anh giúp tôi kết hẹn. Tôi sẽ giải thích cho cô ấy hiểu. Việc này cứ để tôi. Tiểu triệu hào sảng nhận lời. Vậy tôi về trước đây. Nhờ anh cả đấy. Yên tâm đi. Tôi cầm túi lên. Tay vừa chạm phải nắm cửa. Tiểu triệu đã ngăn tôi lại. nhiên dĩnh. Giám đốc ôn về rồi. Anh ta chỉ chỉ ra cửa. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta một khuôn mặt phụ nữ khá xinh đẹp đang đưa hai người khách tóc vàng mắt xanh vào phòng khách cô ta chính là giám đốc của các anh à tôi buồn bã nói đúng thế tiểu triệu không nhận thấy sự thay đổi của tôi cô ngồi đợi một lát đi đỡ phải đi lại lần nữa không cần đâu tôi nói như ngợi hết hơi giờ thì tôi đã hiểu vì sao vị giám đốc mới này lại gây khó dễ cho tôi cho công ty của tôi rồi ôn nam hỉ giờ là giám đốc của bộ phận mua hàng thuộc tập đoàn Lãm Giang nửa năm trước đã từng là đồng nghiệp của tôi do tự ý lấy phần trăm của khách hàng làm tổn hại đến danh tiếng của công ty nên bị sa thải cô ta vẫn nghĩ tôi đã mách lẹo hại cô ta mất việc nên rất hận tôi thực ra tôi chỉ biết việc cô ta làm sau khi sự việc đã xong mà cũng không hiểu tại sao cô ta lại nghĩ là do tôi làm tiểu triệu khó hiểu hỏi sao thế tôi chỉ ngắn gọn một câu dối dám quá không thể nào gỡ được tôi từ bỏ chào anh ta đi về tôi uể oải đứng chở xe bổ ích ra về sự hổ thẹn uy danh là người có thành tích quán quân về nghiệp vụ trong năm của công ty nhưng chuyến này đi vẫn có giá trị ít nhất thì khi trinh nỡ già nhắc đến chuyện này tôi có thể thẳng thắn nói cho chị ta rõ nguyên nhân không báo trước cơn mưa rào ào ào chút xuống cũng may một năm bốn mùa tôi đều mang theo ô trong túi nhìn những người đi đường nhếch nhác tìm cách trú mưa Cảm giác tự hào bỗng dưng trỗi lên trong tôi Nhưng trời mưa Thì lại có một điểm không hay Đó là xe taxi chưa đón được khách Rất hiếm Người đợi cả nửa tiếng đồng hồ Vẫn phải đứng im tại chỗ Trời mưa càng lúc càng lớn Đã không đón được xe thì chớ Một chiếc xe con màu đỏ bắt mắt Lao qua trước mặt tôi Làm nước bẩn bắn tung té Đáng ghét là lại bắn hết lên người tôi Tôi tức giận vô cùng giơ ngón tay thối lên với theo chiếc xe Không ngờ chiếc xe đó lùi lại Có người hạ cửa kính xe xuống, ném ra mấy tờ 100 tệ màu hồng bắt mắt. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhặt điển lên, điển xe nát, rồi ném trả hắn ta Nhưng dù sao đầu óc phản ứng vẫn nhanh hơn chân tay. Tiêu hủy tiền là hành vi phạm tội. Tôi không muốn mẹ phải đến trại giam thăm nuôi mình. Tôi còn rất nhiều nhiệm vụ vĩ đại chưa hoàn thành. Ví dụ như kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để bao nuôi trung tiểu A. Ví dụ như giàn hoa của đôi vợ chồng thích oan ra đối đầu với bố mẹ tôi. Tôi tức giận nhìn theo, chuẩn bị xả cho hắn ta một trận, nhưng người đó không cho tôi cơ hội. Hắn ta huyết xáo, nho nhã, thò một cánh tay ra ngoài hướng về phía tôi vẫy vẫy, sau đó là vút đi. Tôi lo sạch những tờ tiền cho vào túi, tôi đã nhớ khuôn mặt này, lần sau để tôi gặp nữa, tôi sẽ đổi số tiền này ra thành tiền xu sau đó ném vào đầu anh ta. Bầu trời như bị một tấm vải đen lớn phủ lên, giơ tay ra trước mặt cũng không nhìn đủ cả năm ngón. Một chiếc xe lại lao qua trước mặt tôi Giờ bộ dạng tôi thế này Cho dù là xe chưa có khách Thì lái xe cũng không chịu dừng lại Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt Con người tôi không thích làm phiền người khác Nhưng người khác đó không bao gồm cả ông anh trai Tôi gọi di động cho anh ấy Bảo anh nhanh chóng vẫy một chiếc xe taxi đến đón tôi Khi một hàn xuất hiện trước mặt tôi Tôi chưa bao giờ cảm thấy anh ấy lại cao lớn thế này Lái xe taxi nhìn bọc ghế trắng tinh Bị tôi ngồi thành nhem nhuốc Đau lòng vô cùng Tôi không có tinh thần để bắt chuyện với anh ta Chỉ chỉ Mục Hàn Anh ấy chính là người phát ngôn của tôi Có chuyện gì tìm anh trai tôi là được Cuối cùng Mục Hàn phải trả thêm tiền cho lái xe Vấn đề được giải quyết êm thấm Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền Thì không là vấn đề Câu nói này rất có lý Mục Hàn đưa thẳng tôi về cửa hàng hoa trách cứ Cũng may hôm nay em tìm anh Sáng mai anh về rồi Tôi nói Bao giờ anh quay lại Thượng Hải làm việc lần này anh không về thăm bố mẹ phải không anh cười hi hi lần sau mấy năm trước mục hàn đều bị điều về bắc kinh làm việc say mê phong cảnh con người nơi đế đô nên ở lại đó để làm liền mấy năm rõ ràng ở đấy có người và việc khiến anh không nỡ rời xa thế mà lý do anh đưa ra lại đường hoàng tới mức tôi phải đỏ mặt anh nói anh thay em canh chừng tứ gia mà khi nào em nhớ anh ta nhớ anh cũng thế thôi Nhưng giờ trong tay tôi đã có con ác chủ bài trịnh Tiểu Vân, không tin không chỉ được anh. Tôi nhào mắt lại, gian tả nói, nếu anh không quay về, cẩn thận Tiểu Vân bị người ta cướp mất. Anh phải biết, những người con gái khẩn khiết mà xinh đẹp như nó, thì kẻ si tình theo đuổi không ít đâu. Mục Hàn dịu dàng nhìn Tiểu Vân cười, nếu cô ấy đồng ý làm bạn gái anh, anh lập tức xin về. Cũng may lúc này Tiểu Thanh không có ở đây, nếu không sẽ đau lòng lắm. Trình Tiểu Vân biểu biểu môi, điềm đạm vuốt mái tóc ngắn. Em là người của tứ ca. Mục Hàn tức giận trừng mắt lườm tôi. Đều do em làm hư cối. Cười khan thì chẳng có thể làm gì. Sau khi tiễn Mục Hàn đi, tôi và Tiểu Vân đang nói chuyện. Thì một ông lão thần sắc buồn bã đi ra khỏi cửa hàng. Ân trần bước theo sau ông ta gọi. Này, ông quên bàn cờ rồi. Ông ta vẫn cúi đầu mà đi. Lại chuyện gì nữa đây? Chết và mò của tôi nổi lên đủ để giết chết một con voi trưởng thành. Chị Dĩnh, ông lão này chính là ông lão biết câu đối ngày hôm qua. Tiểu Vân nói, tôi như hiểu ra, Ngày sau đó lại thấy u mê. Vậy hôm nay, ông ta lại bị sốc vì việc gì nữa? Có lẽ là muốn báo thù ngày hôm qua, Ông ta cố ý mang cờ đến chơi cùng tứ ca, hòng lấy lại thể diện. Tôi xen vào, Xem ra không những không lấy lại được thể diện, Mà còn mất nốt phần còn lại. Chị Dĩnh anh Minh, Tiểu Vân rất biết nhịn bợ đương nhiên tôi cũng thích. Ân chân lặng lẽ đứng đó. Kỳ nghệ của ông ta cũng rất khá mà. Tôi phì cười bằng mũi. Nhưng so với anh thì vẫn kém hơn nhiều đúng không? Người này ra mặt càng ngày càng dày, anh chỉ cười không đáp. Chị Dĩnh, chị và Tứ Ca chơi một ván cờ đi, hạ bớt nhuệ khí của anh ta. Tiểu Vân nhiều khi cũng nhịn bợ hơi thái quá. Tôi chẳng hiểu nhiều về cờ vây. Thứ duy nhất tôi tình thông là cờ ngũ tử. Và cờ nhảy Nhưng liệu có thể làm nên trò chống gì không Tôi sở sở mũi rồi cười hi hi Có cơ hội, có cơ hội Sao lại nhếch nhác thế này Tôi ngồi trong cửa hàng đã nửa tiếng đồng hồ rồi Ân chân mới phát hiện ra toàn thân tôi toàn bụng đất Thật chẳng còn coi bà chủ cửa hàng kiêm bà chủ nhà này là cái gì nữa Nhắc đến việc này cơn giận của tôi lại nổi lên Tôi kể qua một lượt chuyện vừa xảy ra Dư tiểu thanh vừa bước chân vào cửa đã hào hứng chạy đến trước mặt tôi. Chị Dĩnh, cái con xe đó là hiệu gì? Chị chẳng hiểu gì về xe cộ cả. Tôi nói liếc mắt. Em cũng không biết mà quan tâm thích chị một chút à? Trình Tiểu Vân kéo tôi về phía mình. Chị Dĩnh có tứ gia đảng quan tâm chị là được rồi. Người có bát gia đảng quan tâm chúng ta không thèm. Tiểu Thanh làm bộ định bổ nhào vào, hai người lại quấn lấy nhau đùa nghịch. Việc ngày nào cũng xảy ra vải bận, tôi đã không còn thấy lạ nữa. Thế họ thực sự gây ồn ào chẳng ra sao Tôi mới lạnh lùng buông một câu Thủ thủ tương luyến Không có kết quả đâu Cả hai lập tức quay đầu nhìn tôi lúc ấy mới chịu dừng Dừng quá lớn mà Hai Tiểu thanh không chịu thôi Lại áp sát vào người tôi Chị Dĩnh Chị nghĩ xem logo của cái xe ấy hình dạng thế nào Tôi nhớ kỹ lại một lượt Hình như chỉ có một con chim ưng sải cánh Tiểu thanh muốn thổ huyết Là đại bàng Ồ Tôi nhún vai thở ơ. Đại bàng với chim ưng gần giống nhau mà. Tiểu Thanh tiếp tục thổ huyết. Tiểu Vân kéo miệng lên cười. Là aston Martin. Chị Dĩnh chị gặp phải Phú Nhị Đại rồi. Phú em gái em thì có. Em gái em là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh trẻ môi. Mình lơ mà cũng trúng đạn à? Ân chân vẫn không nói gì. Vậy người đàn ông đó trông thế nào? Chị Dĩnh, chị có nhìn rõ không? Trông giống con chó. Tiểu Vân hai mắt phát sáng. Chị Dĩnh sắp khổ tận cam lai rồi. Em có dự cảm, chị sẽ nhanh chóng có một mối tình lãng mạn thần sầu quỷ khóc với anh chàng phú nhị đại đó. Tôi tiện tay với cái gối đập vào đầu Tiểu Vân. Cút đi. Tiểu Vân ấm ức. Các tiểu thuyết ngôn tình đều biết thế mà. Còn anh nói lăng nhăng nữa, thì trừ lương của em đấy. Trả hết cho Tiểu Thanh. Tôi tức giận trao mày. Tiểu Thanh mùi sướng. Chị Dĩnh vạn tế. Tôi phóng khoáng khoát tay. Đóng cửa, về về đến nhà câu đầu tiên mà ân trần nói với tôi là chuyện tối qua tôi đập bàn một cái anh vẫn còn chưa chịu thôi tôi đã quên rồi anh lại cứ phải nhắc lại cho tôi nhớ anh bị tôi dọa đến mức sợ nhảy cả lên vội im miệng tôi nhanh chóng tắm rửa thay quần áo còn mặc bộ quần áo bẩn thỉu này trên người tôi sợ người mình sẽ thối um lên mất phơi quần áo xong ân trần dường như bừng tỉnh tôi có chuyện muốn nói với cô tôi ngáp dài có gì ngày mai hãy nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ chuyện có to bằng trời cũng không thể ngăn được quyết tâm đi ngủ của tôi lại một ngày mới đến trung khiển quyên vẫn bảo vệ cái máy quẻ thẻ như bảo vệ tính mạng mình quách thần thần sắc mặt vẫn âm trầm như thế dường như càng ngày càng khó coi hơn bộ phận thị trường người nào người nấy đều thấp thỏm lo âu chỉ sợ giẫm phải mìn chìm tôi lại một lần nữa được quách thần thần bí mật gọi vào văn phòng của chị ta chị ta tươi cười tiểu dĩnh Chuyện lần trước nói với em, em suy nghĩ thế nào rồi? Tôi giả ngốc, bản kế hoạch và báo cáo tổng kết em đã nộp cả rồi, còn có việc gì nữa? Chị ta cố gắng nhẫn nhịn vẫn cười cười, chính là cái phúc lợi của nhân viên. Kỳ vọng của em dành cho công ty, hoặc có ý kiến gì với cá nhân chị em có thể đề đạt. Trên công việc chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng ngoài giờ vẫn có thể làm bạn mà. Tôi dùng mình một cái, không phải chị ta uống nhầm thuốc đấy chứ tôi băn khoăn nói không có không có thế này là tốt lắm rồi ạ ha ha vậy em cảm thấy cá nhân chị thế nào chị ta cười hi hi giám đốc quách quan tâm tới nhân viên là việc mà anh chị em trong bộ phận ai cũng hiểu biết được làm việc cùng chị là may mắn của bọn em phì phì thế nào gọi là lừa dối lương tâm thế nào gọi là mở to mắt mà nói dối chính là thế này đây da mặt quách thần thần đúng là dày quá sức tưởng tượng Chị ta không hề ngượng ngùng mà gật gật đầu. Chị tiếp nhận những lời tán dương của em. Tôi đỡ ngực duy trì nụ cười hoàn mỹ. Mấy hôm nữa, chị sẽ để bạn em lên trước phó giám đốc với tổng giám đốc. Chị ta vỗ vỗ vai tôi. Tiểu Dĩnh, bộ phận thị trường bao nhiêu người như thế? Em là người duy nhất, khiến chị vừa ý. Tôi có thể cảm nhận được cơ mặt mình đang co giật. Nhìn cơ hội trước khi nó cứng ngắc lại, tôi vội nói. Vậy em xin ra ngoài làm việc trước. Chị ta mỉm cười gật đầu Về nhà tôi bị đau dạ dày không ngừng Đây đúng là kết cục bi thương Tôi gọi điện đến cửa hàng hoa Bảo ân chân tự về Sau đó nằm trên ghế sofa như người đã chết Ân chân mở cửa bước vào Tôi thều thào nói Thức ăn còn ở trong tủ lạnh Anh mang ra hâm nóng mà ăn đi Cô cho tôi ăn thức ăn thừa từ 2 ngày trước Anh có vẻ không vui Có vấn đề gì không Tôi không hiểu Đồ ăn trong tủ lạnh không thể hỏng được tại sao không thể ăn anh chẳng buồn để ý tới tôi nữa nhanh nhẹn mang đồ trong tủ lạnh ra ném thẳng vào thùng rác cơn giận sộc lên tôi chỉ thẳng vào anh ta hét anh bị làm sao đấy anh hoàn toàn không quan tâm tới những lời tức tối đó chỉ chậm rãi nói tôi đọc trên báo thấy nói rau quả để qua đêm không nên ăn nó sẽ phân giải ra hàm lượng nitrit, sẽ gây ung thư anh dường như đọc được câu hỏi trong đầu tôi lại nói thức ăn thì khá hơn Nhưng cũng để hai ngày rồi, cô đâu thiếu gì chút tiền mọn, hà tất phải hạ tiền với sức khỏe của mình. Cơn giận vừa bốc lên bỗng xẹp hẳn, tôi hỏi bằng giọng ấm ức, vậy chúng ta ăn gì? Cô đợi đấy. Anh thay giày rồi lại chạy ra ngoài, vài phút sau tôi mới phản ứng lại được, lao ra ngoài ban công gọi với xuống. Này, anh không mang tiền. Anh chỉ xua xua tay mà không buồn quay đầu lại. Tôi vui mừng nghĩ, có bản lĩnh thì dựa vào cái mặt anh mà đổi về đây hai hộp cơm đi. Anh đúng là không khiến tôi thất vọng, mang về cơm còn có thịt và cá. Tôi băn khoăn hỏi, anh lấy đâu ra tiền? Ăn xong tôi sẽ cho cô biết. Anh điểm đạm, tôi vào mấy miếng cơm, lại hỏi, không phải anh cướp về đấy chứ? Anh miệt thị nhìn tôi, đương nhiên là không. Tôi yên tâm hơn, lại ăn thêm mấy miếng nữa. Anh không bị chị ta quấy rối chứ? Anh khẽ húng hắng ho, đầu óc cô toàn nghĩ những thứ linh tinh gì thế. Đỏ mặt tiếp tục cúi đầu ăn, ăn cơm xong không đợi tôi nói, ân chân đã mở miệng trước. Tối đó tôi đường đột, cô tôi rất tiếc về việc ấy. Anh nói nhanh tới mức tôi không có cơ hội để cắt ngang, tôi buồn bực vô cùng, anh lại thế rồi. Anh nhanh nhẹn nói tiếp. Tôi biết như thế là không công bằng với cô, nhưng tôi không thể lấy cô, mong cô tha lỗi. Tôi đột ngột hóa đá, tôi không thể ở lại đây mãi nên không thể hứa hẹn bất cứ điều gì làm lỡ dở cuộc đời cô. Càng nói càng hăng nữa chứ, tôi buột miệng. Này này, anh đừng có tự yêu bản thân quá đáng như thế được không hả? Tôi nói muốn lấy anh bao giờ? Anh do dự một lát, chuyện hôm đó tôi sẽ không kể ra đâu, cô yên tâm. Tôi chán nản rứt tóc, chẳng qua chỉ là bị đè một đêm và ấm ức một chút thôi, có gì nghiêm trọng đến thế. Kết hôn rồi còn có thể ly hôn mà, làm gì đã làm tới mức lỡ dở cả đời đây. Móc hoặc móc hoặc, chuyện tối hôm đó chúng ta coi như chưa từng xảy ra được không? Lời này mà bị thôi hoài ngọc, người phụ nữ luôn khao khát tìm một đêm nghe được thì chắc chắn sẽ nghĩ xiên nghĩ vẹo. Ân chân nhìn tôi hồi lâu, trịnh trọng gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhóm, cầm khăn lên lau bàn. Anh lấy từ phía sau ra một chiếc túi giấy, giọng nhẹ nhàng. Tặng cô cái này. Tôi nghi ngờ nhận lấy, mở ra xem là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Có ý gì đây? anh khẽ nói, coi như là chuột tội, mặc dù chỉ là hàng đổ đống, nhưng dù gì cũng là tấm lòng của người ta, tôi vui vẻ nhận. Có điều câu hỏi trước đó lại hiện ra, lấy đâu ra tiền? Mặt anh thoáng ửng hồng một cách đáng nghi, anh ngại ngùng nói, hôm qua người đó lại tới tìm tôi, nhờ tôi giải giúp vài ván cờ khó. Tiểu vân đứng cạnh hét, giải một ván mười tệ, tôi không để ý thoáng chút đã giải được mười ván rồi. Tôi có thể hiểu vì sao anh ta lại đỏ mặt ngượng ngùng. Lượt tiền của một ông lão đúng là không phải việc gì hay ho. Nhưng ông già đó cũng thật giàu nghị lực. Tôi hết lần này tới lần khác vẫn tới tìm. Tôi phá lên cười. Được đấy, anh làm nghề tay trái khá đấy. Anh xấu hổ cúi đầu, khóe miệng khoáng cong lên. Giày vò anh một lúc, tôi hết đau dạ dày từ lúc nào cũng chẳng rõ. Nằm trên giường tôi đột nhiên nghĩ. Vừa rồi anh nói không thể ở lại đây mãi mãi là có ý gì. Chương 4. Em hơi rung động trước anh rồi. Thứ sáu hàng tuần có lẽ chính là ngày mà đám dân văn phòng chờ đợi nhất trong tuần. Qua được ngày này là có thể sống hai ngày thích ngủ đến mấy giờ dậy thì ngủ. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Buổi chiều, tổng giám đốc triệu tập cuộc họp với toàn bộ nhân viên bộ phận thị trường. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao mấy hôm nay quách thần thần lại bất thường như thế và cũng thừa nhận rằng sự phân tích của ân chân đúng là đúng đắn. Tổng công ty điều xuống một giám đốc thị trường nữa, tuần sau bắt đầu làm việc, cung cấp với quách thần thần. Nhưng bộ phận thị trường lại bị chia ra làm hai tổ nhỏ, mỗi người đều có lựa chọn tổ của mình. Bình thường, quách thần thần đối nhân xử thế kém. Đến cuối cùng, rất có khả năng sẽ chẳng ai về tổ của chị ta, vì vậy chị ta mới tìm tôi, Hy vọng sự may mắn của tôi có thể trợ giúp cho chị ta qua cửa ải này. Trong suốt cuộc họp tôi không hề mở miệng. Chữ giác mách bảo tôi rằng duy trì thái độ trung lập là lựa chọn tốt nhất lúc này. Buổi tối tôi kể chuyện này với ân chân. Anh cong môi lên. Tất cả dường như sớm đã nằm trong dự liệu của anh. Giờ việc cô cần làm là ám binh bất động. Thân thiết với bên nào quá cũng không có lợi cho cô đâu. Tôi đắc ý cười lớn. hay Phàm anh hùng đều có cách nhìn nhận giống nhau. Anh khinh miệt, trừng mắt nhìn tôi, xua xua tay quay về phòng. Chỉ trong vòng một tuần, ân chân đã rất thành thạo việc ở cửa hàng hoa. Tôi vui sướng làm biếng. Thứ bảy ngủ tới tận khi mặt trời đốt đít mới chịu dậy. Tôi thay quần áo tinh thần sảng khoái đi ra ngoài. Vừa đến cửa thì gặp một người nhanh chân bước tới. Ông ta cúi đầu vội vã, suýt nữa thì lao vào người tôi. Bố! Tôi kinh ngạc. Sao hôm nay bố tôi lại có thời gian Mà tới thăm con gái thế này Tiểu dĩnh Bố tôi rõ ràng là cũng ngạc nhiên Đẩy gọng kính ở mũi lên nhìn tôi chằm chằm. Sau khi nhìn rõ tôi rồi Mới cười nói Đây là cửa hàng hoa do con mở à Vâng đúng thế Tốt quá Bố tôi vui vẻ Giúp bố tìm người viết chữ này ra đây Nói xong bố cẩn thận lôi ra một tờ giấy Chữ viết trên đó như dòng bay phượng múa Tôi giờ ngón tay đón lấy Ông đập tay tôi một cái vội giấu đi như dấu bảo vật Đừng động vào Tôi chọn mắt Bố không cho con xem Sao con có thể giúp bố tìm người Bố nghe nói là do một cậu nhân viên trong cửa hàng của con viết Thấy tôi ngây ngô nhìn Ông lại nhắc nhở tôi Mua hoa tặng câu đối Tôi bừng tỉnh Chẳng trách nhìn những chữ này quen quá Nhưng tôi lại không hiểu Cho dù chữ viết có đẹp đến đâu thì cũng không đáng để bố tôi phải đi chuyến này Thời gian của ông là vàng bạc mà. Chuyện gì thế hả bố? Bố tôi hi hi vỗ vỗ đầu tôi. Bảo con chăm chỉ học hành, con lại không chịu. Giờ thì biết xấu hổ rồi chứ. Chuyện gì với chuyện gì đây? Thật uổng công, con tự nhận mình là văn cuồng của ung chính hoàng đế. Tờ câu đối xuân này rõ ràng bắt trước kiểu chữ của ung chính, thế mà con lại không nhận ra. Bố tôi phê phán con gái, thì chẳng hàm hồ chút nào. Tôi đỏ mặt, Không phải vì tôi không nhận ra nét bút của tứ gia Mà là vì chuyện tôi là người của tứ gia đảng Đến bố cũng biết Nhất định là từ cái mồm to của mục hàn mà ra Có lẽ sợ tôi ngượng quá phụ thân đại nhân tốt bụng an ủi Nhưng cũng không thể trách con Đến bố cũng suýt nhìn nhầm Tưởng là bút tích của ung chính thật Tôi tiện miệng hỏi Bố không phải con nói bố chứ Tờ giấy này có vấn đề Chất lượng giấy của 300 năm trước kém thế này sao Bố tôi tức giận, cái tốt thì không học, tính ưa cãi bướng, suy nghĩ sai trái lệch lạc của mẹ con, con lại học được tới tám phần rồi. Tôi đá hòn đá dưới chân, những lời này mà để mẹ con nghe được thì mẹ sẽ liều mạng với bố không chừng. Bố tôi cười hi hi, thực ra tôi vẫn luôn không hiểu trước kia vì sao bố mẹ tôi lại lấy nhau, hai người bọn họ luận về bối cảnh, học hành, gia thế, sở thích, cái gì cũng đều khác nhau. Bố tôi là giáo sư lịch sử ở trường đại học. Trong ngành nếu nhắc đến giáo sư Mục Văn Bân, không ai là không biết. Ông nghiên cứu sâu về lịch sử đời thanh. Không thể phủ nhận tôi mê mẩn tứ ra một phần cũng là vì được truyền lại từ niềm đam mê sử thanh của ông. Mặc dù bố tôi học vấn cao, thực ra ông chỉ là một con mọn sách. Nói thông tục thì là kẻ khù khờ trong cuộc sống. Ông không hiểu nhân tình thế thái, chỉ sống trong thế giới của mình. Còn mẹ tôi thì khác. Bà thích những nơi náo nhiệt, biết chơi bời Và cũng thích lãng mạn Nhiệt tình thoải mái Lấy việc giúp người làm vui Họ hàng làng xóm láng giềng xung quanh Khen bà không ngớt lời Bà học hành không nhiều Tiền chỉ cần đủ tiêu là được Bình thường bà lúc nào cũng thần bí Nhận mình là biết coi bói, thông linh Mặc dù tôi chưa bao giờ tin Hai người với hai tính cách Trời Nam đất Bắc Cuối cùng cũng không thể chịu đựng được đối phương năm tôi 10 tuổi Họ đưa nhau ra tòa ly hôn Tài sản chẳng tranh giành, nhưng họ lại tranh giành quyền nuôi dưỡng con cái. Bố tôi bảo, con cái theo mẹ sẽ chẳng đi theo con đường tốt đẹp gì. Mẹ thì lại nói bố đến bản thân mình còn không chăm sóc nổi, sao có thể chăm sóc cho con. Cuối cùng tranh giành tới tận tòa án. Tôi được tòa giao cho mẹ nuôi, còn bố mang mục hàn đi. Tôi coi việc tác hợp lại cho bố mẹ là mục tiêu cả đời của mình. Mặc dù lần nào nhắc đến chuyện này cũng bị mẹ mắng cho một trận. Nhưng tôi quyết không từ bỏ Chị Dĩnh Sao chị lại đứng ở cửa không vào Chị Tiểu Vân ra ngoài đổ rác nhìn thấy tôi Lại nhìn nhìn bố tôi Rất tò mò Tôi kéo bố vào trong Rồi bảo Tiểu Vân Đi gọi ân chân ra đây Giận chân Bố tôi kích động Túm chặt tay tôi Từ ân Trong ân thiết Tôi nói Bắt đầu hối hận Vì đặt cho anh cái tên ấy Có lẽ do tôi thiếu suy nghĩ Ồ Bố bỏ tôi ra Ân trần sải bước đi ra, tôi chỉ vào anh, bố, anh ấy chính là người bố muốn tìm. nào nào nào, chàng trai ngồi xuống đây, bố tôi thân mật khoác vai anh. Ân trần chẳng hiểu đầu cua tay nhau thế nào, nhìn tôi, tôi nhún vai tỏ vẻ lực bất đồng tâm. Đây là do cậu viết, bố lại lấy tờ giấy câu đối mà ông coi như báo vật ra. Ân trần liếc mắt nhìn, gật gật đầu. Cậu học của ai thế? Viết theo mẫu thôi ạ. Ân Trần trả lời rất nhanh, tôi cảm thấy hình như anh đã sớm chuẩn bị đáp án từ lâu. Mẫu ở đâu mà có? Bố tôi cũng không vừa, đề cập đến vấn đề học thuật, ông không hàm hồ chút nào. Ân Trần ngẩng đầu mỉm cười. Trong máy tính, anh nhanh nhẹn mở ra một trang web, tìm bút tích của ung chính trong diễn đàn về sử thanh. Quay màn hình một góc 90 độ hướng về phía chúng tôi. Mí mắt tôi giật giật, cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng không nói rõ được. Bố lầm bầm, thì ra là vậy, tôi đối chiếu kỹ càng, thấy nét bút rõ ràng lão luyện, phóng khoáng tự do hơn một chút, bèn nói với bố, đúng là có vài phần sinh động hấp dẫn, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra sự khác biệt trong đó. Bố gật đầu, con gái bố đúng là có tiến bộ rồi, tiến bố về xong, tôi kéo ân chân sang một bên nghiêm mặt hỏi, đừng giở trò đó ra với tôi, anh lừa bố tôi còn được, nhưng đừng hòng qua mắt tôi. Trước đó anh vẫn chưa biết dùng máy tính Lấy đâu ra mẫu cho anh bắt trước Anh vẫn tỏ ra điềm đạm Vậy cô muốn tôi nói gì Đương nhiên là nói thật Tôi chẳng buồn nghĩ đáp Thôi được, anh nhún vai Tôi nghi ngờ cái động tác nhún vai này của anh Là học từ tôi Những chữ này do tôi tự biết Chứ chẳng cần sao chép của ai Tôi ngẩn người Ý của anh là luyện viết nhiều tới mức thành thạo rồi Anh bất lực bỗ chán Tôi chính là giận chân, là tứ gia mà cô thường nhắc tới. Xì, tôi khinh miệt nhìn anh từ đầu xuống chân. Tứ gia nhà tôi, sao lại quê mùa như anh được? Khóe miệng anh khẽ cong lên như cười. Tôi đã nói thật, tin hay không là tùy cô. Đương nhiên là tôi không tin, không muốn nói thật, tôi cũng đầu có ép. Hạ tất phải mang những lời nói dối có màu sắc ly kỳ này ra để lừa bịp tôi. Tôi tức giận, quyết định buổi trưa không cho anh ăn thịt buổi chiều đột nhiên tôi nhận được điện thoại của mẹ mẹ nhanh nhẹn hỏi Tiểu Dĩnh hôm nay con về nhà phải không? Vâng mẹ lát nữa con bắt đầu xuất phát vậy mẹ đợi con cùng ăn tối vâng tôi cười cười vừa ăn trưa không lâu giờ đã bắt đầu mơ về bữa tối vậy mẹ cúp máy đây đợi đã tay tôi vểnh lên thấp thoáng nghe thấy giọng cô trường thẩm thấy không ổn còn có chuyện gì nữa thế hả con gái ngoan tôi cười giả là vài tiếng Cạnh mẹ còn có ai thế? Nghe rất ồn ào. Ồ, ồ, mẹ mở tivi ấy mà. Nói dối, tôi biết ngay là không ổn mà. Mẫu thần đại nhân một khi đã muốn giấu đi khí thế mạnh mẽ của mình, tuyệt đối là không bình thường. Không có gì đâu mẹ, gặp mặt rồi nói. Tôi cúp máy, hai tay chống má, tôi đâm chiều suy nghĩ. Cô Trường đang ở nhà tôi thì không có gì khác ngoài hai việc. Một là muốn ăn bữa cơm miễn phí, Hai là lại cằn nhằn về việc đại sự cả đời của tôi Hai việc này hoàn toàn không xung đột Nhanh nhẹn như tôi Lập tức hiểu ra âm mưu của họ Trên có chính sách Thì dưới có đối sách Tôi nhìn ân chân đang bận rộn bên cạnh Gian tà cười Lát nữa giúp tôi một việc Tôi nói Anh biểm đạm Việc gì? Đi rồi biết Tôi lảng Tôi có công việc Không bỏ đi được Ân chân thẳng thắn đáp. Tôi hơi bất ngờ Chuyên nghiệp thế sao? Tôi sờ sờ cầm Tôi cho phép anh nghỉ 2 ngày Chỉ cần đi cùng tôi là được Giọng anh nghiêm túc Như thế không được tôi còn phải kiếm tiền trả cô Tôi băn khoăn một lúc Vẫn tính lương bình thường Anh cố ý nói với tốc độ thật chậm Việc này không tính là việc của cửa hàng chứ Tôi bị câu hỏi của anh làm cho sướng sở Anh muốn thế nào Anh vô tội nhìn tôi Công việc làm thêm Lẽ nào không có phụ cấp Tôi nhến răng nhến lợi trả anh tiền công gấp đôi ngày thường là được chứ gì được anh đáp sảng khoái tôi nước mắt đầy mặt bàn giao cho tiểu thanh và tiểu vân xong tôi kéo ân chân ra bến xe lên xe đường dài anh hỏi sao không đi taxi anh trả tiền tâm trạng tôi không vui nói với giọng khiêu chiến anh nhướng nhướng mày với vẻ không tin vào mắt mình ngồi qua mấy trạm tôi cảm thấy bụng dưới ngầm ngầm đau bấm đốt ngón tay hỏng rồi Có lẽ bà dì cả lại sắp đến thăm. Sớm không đến, muộn không đến. Tại sao lại bùng phát ở trên xe? Lần này thì mất mặt thật rồi. Tôi nhắm mắt miệng lầm bầm. Bà dì già à, xin bà đấy. Bà cố gắng nhẫn nhịn cho đến khi cháu về đến nhà. Tôi lặp lại mấy lần, muốn dùng sự thành khẩn của mình khiến bà già đó cảm động. Ân chân nghe tôi lầm bầm một chàng, mở miệng hỏi. Bà dì của cô đến à? Ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Này... Bản nhạc trên xe đang mở vừa kết thúc Trong xe yên tĩnh không tiếng động Chỉ có giọng của một mình ân chân Tất cả mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi Tôi đỏ bừng mặt hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống Ân chân ngạc nhiên Tôi nói sai ở đâu à Tôi tức giận nhìn anh Im miệng Anh ấm ức bĩu môi Tôi đột nhiên mềm lòng Thôi dù sao xuống xe rồi cũng chẳng ai biết ai Không có gì phải ngại Anh nhấn mạnh Tôi không nói sai Tôi giơ tay đầu hàng, là anh không sai, được chưa hả? Anh điểm đạm thản nhiên, vốn là vậy. Tôi dựa vào cửa sổ, nhớ tới tính cách đanh đá của mẹ, vui mừng trong hoạn nạn của người khác. Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ đến lượt anh chịu đựng. Sao thế? Anh phải mạo nhận là bạn trai của tôi, giúp tôi lừa mẹ. Anh liếc mắt nhìn tôi, mặt không biến sắc. Đã lên thuyền giặc rồi, không sợ anh không nghe lời, tôi tự tin vô cùng, tươi cười sán hạn mẹ tôi ở ngoại ô nên phải đi một đoạn đường dài nữa trong xe điều hòa ấm áp tôi vốn chỉ định nhắm mắt dưỡng thần nào mà ngủ quên mất không biết bao lâu sau tôi bị âm thanh ồn ào đánh thức tôi dụi dụi mắt thấy đầu mình đang ngả vào vai ân chân anh quay sang cười cười tình rồi à hình như đến rồi đấy tôi ngại ngùng lau nước miếng lòng thầm than may mắn chưa rớt vào vai áo anh tôi vừa đi vừa dặn lát nữa gặp mẹ tôi phải lễ phép Anh điểm đạm, biết rồi, chúng tôi rẽ vào chợ mua đồ, con rẻ lần đầu tiên về ra mắt mẹ vợ, không thể đi tay không. Phải nói đến tính cách của mẹ tôi, đồ đắt, đồ rẻ, đồ ngon, đồ đẹp đều khó lấy lòng bà. Tốt nhất là đưa thẳng cho bà sấp tiền, sau đó nói, mẹ thích gì thì mua nhé. Nhưng nếu ân trần làm thế thì chẳng ra sao cả. Tôi vẫn rất truyền thống chọn hai hộp thực phẩm chức năng, một làn hoa quả và một hộp sữa, đưa hết cho ân trần sách. Mình đi tay không Thành thôi vô cùng Vừa lên lầu chưa kịp móc chìa khóa Mẹ đã mở cửa thân mật nói Con gái ngoan về rồi đấy à Chẳng có việc gì cũng ra xun xe Không phải kẻ gian thì là kẻ cướp May tôi đã sớm có chuẩn bị Tôi đẩy ân chân tự sau lưng lên Cười hi hi nói Mẹ con đưa một người về cho mẹ gặp Cháu chào bác Cháu là ân chân Đúng là dễ bảo Tôi cười hài lòng Mẹ tôi đâu phải người tầm thường Vừa nhìn thế Trần đã hiểu ngay Còn bé này Mang bạn trai về cũng không nói sớm Để mẹ chuẩn bị thêm vài món ngon nữa Anh ấy không để ý đâu Tôi khoác tay mẹ đi vào trong Tôi không nỡ để mẹ vất vả Ân chân đi theo sau bộ dạng kỳ quái Nhà tôi phòng khách nhỏ Anh đặt đồ xuống đã chiếm khoảng một nửa Mốt thân đại nhân tay chân lóng ngóng nói Đến trời là tốt rồi Còn mang đồ làm gì Dạ là việc nên làm thôi ạ ân chân điềm đạm cười. Tục ngữ có câu mẹ vợ nhìn con rẻ càng nhìn càng thích. Giờ bộ dạng của mẹ tôi đúng là phù hợp với câu nói ấy. Chàng trai này rất hiểu biết. Tiền là tôi trả. Anh chỉ sách có một lúc. Công lao lại hoàn toàn thuộc về anh. Tôi thầm kêu lên đầy bất bình. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa. Tôi mở cửa. Người đến cũng chẳng thèm nhìn tôi. Chạy thẳng vào. Vận chi tôi sắp xếp xong cả rồi. Tôi nhả nhã sửa móng tay. Cô Trương Cô sắp xếp xong chuyện gì thế ạ? vẻ mặt mẹ lộ rõ sự lúng túng. Cô Trường hình như lúc này mới nhận ra sự tồn tại của người khác. Cô nhìn ân chân một lúc lâu. Cậu chẳng phải là... Tôi thuận miệng đáp. Là bạn trai cháu. Hai mắt cô Trường trợn tròn còn to hơn cả cái chuông đồng. Lần trước cô hỏi cháu. Cháu còn không chịu nhận. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Vì lúc ấy cháu xấu hổ mà. Con bé này có bạn trai rồi cũng chẳng bảo với tôi, khiến cô còn phải đi lo cho nó. Mẹ tôi cũng coi như phản ứng nhanh, rõ ràng là đáp lại lời của cô Trương, cô ta bớt giận rồi mọi việc sẽ êm. Mẹ ra sức nháy mắt với tôi, tôi lĩnh hội ngay. Cô Trương, cảm ơn cô đã luôn quan tâm tới cháu, giờ cháu có bạn trai rồi, cô cũng nên mừng cho cháu chứ. Cô Trương vặn vẹo tay bối rối, đương nhiên đương nhiên. Cô ta ngập ngừng một lúc rồi tiếp Cô đột nhiên nhớ ra có chuyện phải đi. Đi trước nhé. Vận chi, liên lạc sau. Tôi gọi với theo. Cô Trương, cô đi từ từ. Đóng cửa xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. thiên hào gọi là định sách lược tác chiến trong lều trại để quyết định thắng bại ở ngoài ngàn dặm. Chính là muốn nói tới tôi, tôi có chút tự phủ. Câu nói ngay sau đó của mẹ khiến tôi hiện nguyên hình. Vậy buổi tối chúng ta ăn gì? Mẹ không chuẩn bị cơm tối sao? mẹ cười hi hi hạ thấp giọng nói mẹ vốn nghĩ con ra ngoài xem mặt sẽ buồn bực không thiết ăn uống còn mẹ ở nhà ăn ít mì là xong tôi cố gắng kiềm chế để không lừa mẹ mẫu thần đại nhân coi như con phục mẹ rồi tôi huých huých tay mẹ huých huých tay vậy tối nay chúng ta ăn gì tôi chẳng khách khí đáp hít gió tây bắc mẹ chớ mắt nhìn tôi được mẹ thì không sao coi như giảm béo ấy mà khóe mắt mẹ lại liếc về phía ân chân, cười già là, chỉ là nếu con nỡ để cậu ta nhịn đói. Mặt tôi bỗng dưng lại ửng hồng, rậm rậm chân buột miệng. KFC, mẫu thân đại nhân ghét nhất là loại thức ăn đó, tôi cố ý ra đề bài khó cho bà. Cơm ăn mãi cũng chán, đổi khẩu vị cho mới mẹ. Mẹ tôi lầm bầm tự nói với mình, các con ngồi đi, mẹ thay quần áo rồi ra ngay. Ân chân nhìn hai mẹ con tôi đấu khẩu, mặt ra chiều suy nghĩ. Này, nghĩ gì thế? Không có gì. Anh cố gắng che giấu tâm tư quay người đi chỗ khác. Tôi lấy ra tờ 100 tệ đưa anh. Lát nữa chủ động trả tiền. Anh đẩy trả tôi. Tôi có. Chút đó của anh không đủ. Không đủ hãng hay. Không đủ sẽ không kịp đâu. Tôi cố nhét vào tay anh. Anh kiên quyết không cầm khẽ nói. Tôi không muốn nợ cô nhiều quá. Tôi chẳng qua chỉ là sợ anh mất mặt thôi. Hai việc này đâu có liên quan tới nhau. Tôi không kịp nghĩ nhiều, kéo áo anh lại, nhét tờ 100 tệ vào túi quần. Anh lại định đẩy ra, tôi không chịu, giữ chặt miệng túi quần không buông. Khi mẹ tôi đi ra nhìn thấy như thế, bộ dạng có vẻ rất ý tứ. Khụ khụ, bà đánh động. Tay tôi vẫn đút trong túi quần anh, còn tay kia của anh vẫn đang cầm tay tôi. Một tay đặt trên cánh tay tôi kéo, nhìn thân mật vô cùng. Tôi thu tay về, nhìn quanh như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi đi tới trước mặt tôi, ghé sát vào tai nói. Điểm đạm chút, đừng coi mẹ như là không tồn tại thế chứ. Hai má tôi đỏ ứng, trong khu trung cư cũng có KFC, đi đến đấy chỉ mất vài phút. Chúng tôi chọn chỗ ngồi, ân chân gọi lớn. Tiểu nhị, mang thực đơn ra đây. Tôi lập tức bịt miệng anh, cười cười nhìn thở khách xung quanh nói. Anh ấy đùa thôi. Rồi tôi hạ giọng xị mặt xuống Anh không biết thật hay giả vờ thế Ăn kép xi si là phải tự mình ra mua đồ Anh bĩu môi Thật chẳng nhân đạo gì cả Hừ không ngờ trình độ tiếng Trung hiện đại của anh lại cao như thế Mẹ cười hi hi nhìn chúng tôi Ánh mắt như hiểu tất cả Tôi lo lắng kéo ân chân cùng đến quầy phục vụ Sợ đã anh lại một mình Anh sẽ bại lộ khi bị mẹ ép cung Gọi một phần dành cho gia đình Và ít đồ lặt vặt khác Tôi bảo ân chân bưng về bàn, hơn nữa còn dặn anh ăn nhiều nói ít, có việc gì khó thì đợi tôi quay lại giải quyết sau. Công lực của mẹ rất mạnh, anh tuyệt đối không phải là đối thủ. Khi tôi quay về chỗ ngồi thì vui sướng nhận ra, mẹ tôi và ân chân đang nói chuyện vui vẻ. Trên tay mỗi người là một cái cánh gà, miệng bóng nhảy mỡ, nói gì về Phật ngữ mà tôi nghe không hiểu gì, gì mà nhất niệm ngu tức bát nhã tuyệt, nhất niệm trí tức bát nhã sinh. Gì mà sự vật vốn không có sự khác biệt Thì có sự vật nào thật sự tồn tại Khiến đầu óc tôi u u Mẫu thân đại nhân nghe Mà không ngừng gật đầu Không ngờ cậu còn trẻ Mà đã nghiên cứu về Phật giáo Ân chân cởi đáp Đọc nhiều kinh Phật Có thể khiến lòng thanh thản Tránh tức giận Tôi bị họ vứt qua một bên Trong lòng bất mãn lắc lắc đầu Miệng lầm bầm Nhân sinh tam cảnh giới Đẹ nhất cảnh giới Nhìn núi là núi nhìn nước là nước đệ nhị cảnh giới nhìn núi không phải núi nhìn nước không phải nước đệ tam cảnh giới nhìn núi vẫn là núi nhìn nước vẫn là nước nói xong ngay cả tôi cũng muốn phì cười rõ ràng là vớ vẩn